Chương 391, t h i ê n Đình hành động khởi tử hoàn sinh. Khương Trường Sinh suy tư một lát sau đem lực chú ý đặt ở vạn giới môn bên trên. Kỳ duyên pháp bảo này là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn bắt đầu truyền thừa vạn giới môn trí nhớ, vạn giới môn cùng với tên một dạng đúng là truyền thống môn. Chẳng qua là n ó chỗ thông hướng địa phương cũng không phải là do người định, nó sẽ tự chủ tìm kiếm phúc duyên trì địa, cung cấp người tiến đến thăm dò. chỉ muốn trợ giúp vạn giới môn cùng phúc duyên chi địa thiên địa khí vận dung hợp về sau vạn giới môn liền có thể cố định tiến vào này mảnh phúc duyên chi địa như thế nào phúc duyên chi địa đó chính là ẩn chứa khổng lồ linh khí kỳ chân dị bảo lại không có bị sinh linh khí vận chiếm cứ địa phương bảo bối tốt vừa vạn có thể cho thiên đình tiến đến lịch luyện khương trường sinh lúc này xuất ra vạn giới môn cánh cửa này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đợi hắn nhận chủ sau liền có thể khôi phục như thường lớn nhỏ c h ả m tiên phi đao còn chưa trở về, hắn cũng không có chỉ chờ lấy, bắt đầu luyện hóa vạn giới môn cấm chế. Mấy ngày sau, viêm tộc trong thiên địa trải qua một trận ác chiến về sau, thiên địa tàn phá, rất nhiều thành trì đều bị san thành bình địa, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Một tòa tiểu viện bên trong, viêm chủ hướng phía tộc trưởng cùng mười mấy vị trưởng lão hành lễ, sau đó ngồi xuống. Thương thế của bọn hắn đều đã băng bó kỹ, nhưng cũng không hề hoàn toàn khôi phục. trong đó một vị trưởng lão càng là không có hai tay, mười phần thê thảm. lần này x â m chiếm cựu cổ giáo giáo đồ đều đã đền tội, tin tức cũng phong tỏa. ngươi bây giờ có khả năng cùng chúng ta nói nói đạo tổ đi. tộc trưởng vẻ mặt âm trầm, nhìn chăm chăm viêm chủ nói ra. đạo tổ tên, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, bị thần võ giới truy nã, thậm chí còn tính vào cựu cổ giáo bên trong, được xưng là dị số. các trưởng lão khác ánh mắt phức tạp, một khi viêm tộc cùng đạo tổ có liên quan. vậy thì phiền toái nhưng nếu không đạo tổ ra tay viêm tộc đã vong cho nên bọn hắn vô pháp trách móc nặng nề viêm chủ chỉ có thể phong tỏa tin tức viêm chủ dương mắt nhìn về phía các vị trưởng bối không giấu g i ế m nữa đem mình tại côn lôn giới tao ngộ nói hết mọi chuyện nhưng hắn cũng không có nói ra thần du đại thiên địa cùng thiên đình nội bộ tình huống tất cả mọi người nghe xong đều trầm mặc đem lên ngàn phương võ giới dung hợp lại cùng nhau đây là hạng gì năng lực lại nghĩ tới mấy ngày trước cái kia ngọn phi đao tâm tình của bọn hắn càng thêm phức tạp nhìn xem các trường bối thần sắc biến hóa v i ê m chủ âm thầm đắc ý cùng hắn lúc trước một dạng thất thố cái này cũng rất bình thường đạo tổ một chút thủ đoạn đã không chỉ là mạnh mẽ đơn giản như vậy hoàn toàn là không nghĩ ra v i ê m chủ nói theo cựu cổ giáo có thể đánh đến chúng ta phụ cận nói rõ thần võ giới đã không có năng lực bảo hộ chúng ta sao không vì đạo tổ hiệu lực liền hạ giới vũ trụ sự tình Thần võ giới nghĩ hủy diệt hết thầy võ giới, mà đạo tổ nghĩ là cứu vớt hết thầy phàm linh. Có lẽ theo chúng ta, ý nghĩ của hắn rất ngây thơ. Nhưng chúng ta để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đạo tổ có thể cùng thần võ giới chống lại, chúng ta là nguyện ý đi theo đạo tổ nhân từ như vậy tồn tại, vẫn là thiết huyết vô tình thần võ giới. Lời nói này xem như nói đến lòng của mọi người k h ả m bên trong. Viêm tộc có thể đi đến hôm nay cũng không phải dựa vào làm việc thiện tích đức, bọn hắn đối với địch nhân, kẻ yếu đồng dạng tàn nhẫn. nhưng càng là như thế, bọn hắn càng kiêng kỵ cùng giống như mình làm việc tồn tại. Tộc trưởng mở miệng nói, cùng chúng ta nói lại rằng đạo tổ đưa ngươi biết được toàn bộ nói ra. Viêm chủ mặt lộ vẻ nụ cười, cuối cùng đi đến kế hoạch. Thừa thiên 54 n ă m 10 vạn thiên binh thiên tướng, tề tụ tầng thứ 11, t tứ thánh đại nguyên soái, tam thập lục thiên cương đại tướng quân, thất thập nhị địa sát đại tướng quân đều tại đây đều là nhóm đầu tiên phong thần tiên thần. bọn hắn dựa theo quân trận chiến nhóm. tầm mắt đều nhìn phía trước một tòa cửa lớn vạn giới môn môn này cao tới ngàn trượng nguy nga đứng vững toàn thân hiện lên bạch ngọc sắc mặt ngoài khắc lấy trang nghiêm hoa văn mơ hồ có long phượng hình bóng ở bên trong bơi lội khương tử ngọc đứng ở phương xa biển mây bên trên lặng lặng nhìn xem dương vương mẫu cùng một chút tiên tử đứng sau lưng bọn họ trần lễ thừa vân mà lên mặt hướng người vạn thiên binh thiên tướng nói đây là vạn giới môn đạo tổ chỗ tạo có thể dẫn đầu chúng ta đến đây phúc duyên chi địa d à n h cơ duyên nhưng tuy là phúc duyên chi địa chưa hẳn không có gặp nguy hiểm thiên đình nuôi quân hơn 400 năm chư vị nên chứng minh chính mình trong vòng một tháng các quân nhất định phải trở về nhớ kỹ lần này đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đến tiếp sau thiên đình sẽ còn kéo dài tiến hành dạng này hành động thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào mỗi một vị thiên binh thiên tướng trong tai lâm hạo thiên liếm môi một cái đối bên cạnh Khương Tiển Bình An cười nói cuối cùng đợi đến một ngày này ta liền là thăm dò Khương Tiển lắc đầu bật cười nhưng trong mắt của hắn cũng tràn ngập chờ mong mặc dù hôm nay thiên hạ vô biên vô hạn có thể đáp lấy Tề Thiên Vân Hải bọn hắn tới lui tự nhiên mà lại có đạo tổ tại trong lòng bọn họ áp lực cũng không lớn bây giờ đi tới không biết chỗ bọn hắn tự nhiên khẩn trương hưng phấn cùng với chờ mong Cơ võ quân nhìn về phía quan thông u khiêu khích nói. so tài một chút người nào thiên quân thu hoạch lớn mười vạn thiên binh thiên tướng do tứ thánh đại nguyên soái chia làm bốn chi thiên quân yếu nhất từ thiên cơ thủ hạ có thái sử trường sách ngược lại cũng không sợ nguy hiểm quan thông u cười nói tốt vậy liền so tài một chút đế xương nhìn về phía từ thiên cơ từ thiên cơ khoát tay không muốn tham gia thiên cương địa sát các tướng quân cũng đang nghị luận chờ đợi lấy vạn giới môn mở ra ầm ầm vạn giới môn bỗng nhiên rung động thiên đình khí vận tràn vào trong đó thô động môn này tiêu hao không chỉ là thiên địa linh khí còn có hơi thở vận trên cửa hoa văn phát ra ánh sáng thưa như vô số ngôi sao được thắp sáng trong môn xuất hiện cường quang theo đỉnh hạ xuống cấp tốc rơi xuống đất hình thành truyền t ố n g trận c h ư vị vậy thì do quân ta trước xuất phát đế sương cười to nói sau đó phát tay mang theo chính mình bộ hạ bay vào vạn giới môn bên trong trùng trùng điệp điệp Thanh thế bất phàm, mặt khác tam quân thì kiên nhẫn chờ đợi. Một bên khác, tam thập tam trọng thiên bên trên, không trường sinh nửa tựa ở đại đạo c à n nguyên thần t ọ a bên trên, tầm mắt nhìn trầm c h ầ m phía trước lơ lửng đầu, chính là cựu cổ giáo trương độ không đầu, bên trong có hắn hồn phách, hắn đang ở đọc đến hắn linh hồn trí nhớ. c h ả m tiên phi đao đã trở lại hồng hồ lô bên trong tầm bổ, không có dẫn tới bất luận cái gì cầu địch theo dõi. Trương Độ không trí nhớ hết sức hỗn tạp. một chút liên quan đến cựu cổ giáo cơ mật trí nhớ thì có phù văn thần bí lực lượng bảo hộ một khi khương trường sinh cưỡng ép xông phá liền sẽ hồn phi phách tán cổ thuật quả nhiên dính đến trí nhớ cũng không biết có hay không dính đến linh hồn trước mắt đến xem không có khương trường sinh giày vò một hồi về sau liền dùng tam muội chân hỏa đem trương độ không đầu cùng với linh hồn thiêu đến biến thành cho bụi cựu cổ giáo chính cùng thần võ g i ớ i cùng chết tạm thời uy hiếp không được hắn. cho nên hắn lười nhắc hao tổn nhiều tâm trí liền đi xáo thủ cựu cổ giáo tình báo Khương Trường Sinh đang muốn nhắm mắt luyện công Bạch Kỳ chạy vào nói chủ nhân Mộ Linh Lạc cũng tiến vào vạn giới môn để cho nàng đi thôi Khương Trường Sinh hồi đáp Mộ Linh Lạc trên người có bảy cái đại đạo hóa hình sợi tóc đầy đủ an toàn đối đ ã i nữ nhân của mình tóm lại muốn cùng những người khác có khoảng cách Bạch Kỳ đi vào hắn trước mặt tò mò hỏi chủ nhân vạn giới môn có thể hay không rước lấy kẻ địch nó lo lắng có kẻ địch theo vạn giới môn giết tới thiên đình tới cùng khương trường sinh lâu nó đều quên chính mình lưu lạc thiên nhai lúc hung hăng càn quấy tàn nhẫn có lẽ sẽ nhưng thiên đình cần phải tăng tốc trưởng thành bộ pháp khương trường sinh hồi đáp thiên đình võ bảo luyện chế không ít nhưng vẫn như cũ kém chút ý tứ thái thượng đan đạo rất nhiều phương thuốc cũng khuyết thiếu tài liệu đi tới vạn giới môn thăm dò không chỉ có thể tu luyện thực lực cũng có thể thu thập thiên tài địa bảo bạch kỳ nghe xong trong lòng cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt nó không đi không được đến nơi hẻm lánh bắt đầu luyện công tựa như khương thiên mệnh mộng cảnh nếu là thế nào ngày chủ nhân không tại có hay không xuất hiện một người quét ngang thiên đỉnh tình huống nó có thể quên không được đại cảnh nội loạn một tháng thời gian đối với ra ngoài 10 vạn thiên binh thiên tướng mà nói rất dài nhưng đối với khương trường sinh mà nói chẳng qua là nhắm mắt lại lại vừa mở thôi trong một tháng này các thiên binh thiên tướng không có gặp được nguy hiểm gấp nhặt đại lượng kỳ chân dị bảo trở về bao quát rất nhiều rèn đúc võ bảo khoáng thạch bọn hắn chỗ đi thiên địa có nguyên trụ sinh linh bất quá thực lực không mạnh cho nên không có thương vong vạn giới môn đóng cửa về sau trần lễ hướng khương tử ngọc hồi báo tình huống khương trường sinh đã đem vạn giới môn mở ra quyền l ự c giao cho khương tử ngọc do khương tử ngọc vị này thiên đế định đoạt nếm ngon ngọt về sau khương tử ngọc liền bắt đầu kế hoạch lần sau hành động vạn giới môn tại thiên đình triệt để truyền ra những cái kia không có tiếng và tiên thần cũng bắt đầu chờ mong một ngày này thiền du đại thiên địa bên trong viêm chủ cùng một tên viêm tộc võ giả ngao du thiên địa giới thiệu g i ớ i này vĩ đại nghe đối phương cảm xúc sục s ô i đường ca ngươi quả nhiên không có gạt ta chỉ là dạng này trong mộng thiên địa cũng đủ để chứng minh đạo tổ là thật vạn tiên chi tổ quá thần kỳ nhiều như vậy sinh linh vậy mà có thể toàn bộ kéo vào một phương mộng cảnh thiên địa bên trong dù cho là võ học cũng cần một mực tiêu hao khổng lồ chân khí a nhưng võ học không có khả năng sáng tạo dạng này thiên địa vì này viêm tộc võ giả chính là viêm chủ đường đệ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên viêm chủ cần phải có người giúp mình những trưởng bối kia mặc dù bị đạo tổ kinh đến cũng rất khó t í n ngưỡng đạo tổ cho nên hắn theo thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyển chọn thấy đường đệ mừng rỡ như điên bộ dáng viêm chủ cười nhạt một tiếng. trong lòng mừng thầm hai người hướng phía không trung bay đi trên đường đi bọn hắn không ngừng nhìn thấy nhân tộc võ giả còn có cường lương tộc trúc dung tộc ma tộc s a tộc linh tộc các loại các tộc đều có còn có lớn như sơn nhà cự thú trên không trung chậm rãi du đãng không có tranh đấu không có chém giết chỉ có tiếng cười cười nói nói khiến cho viêm chủ đường đệ có loại như chỗ mộng cảnh cảm giác tại huyền hoàng đại thiên địa nhưng không có nhìn thấy nhiều chủng tộc như vậy như thế hài hòa bung lỏng ở chung. Một lát sau, viêm chủ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa một đám mây bên trên thân ảnh. Đường đệ đi theo nhìn lại, chừng to mắt, kinh ngạc hỏi: đó không phải là Diệp tộc Diệp chiến sao? Hắn còn sống? Viêm chủ sớm liền hiểu Diệp chiến bị đạo tổ chấn áp, hắn cũng nhận biết đạo tổ nhìn c h ú n g Diệp chiến, đi vào thần du đại thiên địa lâu như vậy, hắn đã sớm từng nghe nói Diệp chiến thanh danh, cống hiến không ít Diệp tộc công pháp. nhưng hai người còn chưa thấy qua. Viêm chủ suy nghĩ một lát, lập tức bay đi. Hai người tới Diệp Chiến trước mặt, Viêm chủ mở miệng nói: Diệp Chiến, Diệp Chiến mở mắt nhìn về phía hắn, suy nghĩ một lát hỏi: ngươi là Viêm tộc vị kia? Viêm chủ gật đầu nói: không sai, tại Hà Viêm Tư, hắn gọi Viêm Duẫn, vừa vặn gặp ngươi, nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Chiến bình tĩnh hỏi: chuyện gì? Hắn đối côn lôn giới sinh linh hết sức hữu hảo. nhưng đối với đến từ huyền hoàng đại thiên địa người hắn rất khó lộ ra nụ cười gần nhất huyền hoàng đại thiên địa bên trong truyền ra diệp thần không tin tức có một vị hư hư thực thực diệp thần không võ giả hoành không xuất thế nắm giữ nếp bản chí nguyên công nói lên việc này viêm chủ biểu lộ liền hết sức cổ quái hắn coi là diệp thần không đã sớm chết chương 392 thiên đạo thạch sát tinh dị biến cái gì gọi là hư hư thực thực chỉ bằng nếp bản chí nguyên công Diệp Chiến n h u mày hỏi, mặc dù nơi này là Thần Du Đại Thiên Địa, nhưng hắn cũng phải cân nhắc đối phương có hay không có khác dắp tâm. Bị chấn hắt nhiều năm như vậy, hắn mỗi ngày có một nửa thời gian đều tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong, từng nghe nói rất rất nhiều người chuyện xưa, hắn không nữa như lúc trước như vậy lỗ mãng, tâm tư cũng sẽ không đơn giản như vậy. Viêm Chủ nhìn ra hắn đề phòng, nói: Ta được đến tin tức liền là hư hư thực thực, ta biết ngươi tạm thời còn không thể rời đi Thiên Hàng Sơn. ta cũng không phải là cho trong lòng ngươi ngột ngạt, ta chẳng qua là cảm thấy diệp tộc mặc dù vong nhưng cũng không có nghĩa là diệp tộc chỉ còn lại hai người các ngươi, có lẽ huyền hoàng đại thiên địa còn có diệp tộc người. bây giờ ta đã trở lại huyền hoàng đại thiên địa vì đạo tổ làm việc. nếu là ngươi nguyện ý, ta nguyện giúp ngươi tìm diệp tộc huyết mạch. đến lúc đó theo viêm tộc cùng nhau đi vào côn lôn giới. nghe vậy diệp chiến động dung, hắn trong lòng cũng giấu trong lòng một tia huyễn tưởng. cảm thấy diệt tộc không chỉ là bọn hắn h u y n h m ộ i trốn tới, chẳng qua là hắn không có cơ hội đi tìm tìm. nhưng đối với viêm tộc, hắn vô pháp tín nhiệm. hai tộc không có có cầu hận, chẳng qua là diệt tộc cô đơn lúc tao ngộ khiến cho hắn không tin bất luận cái gì thế gia vọng tộc. nhưng hắn nghĩ lại, đối phương bây giờ cùng hắn xem như đồng đạo người, không đến mức hại hắn, mà lại coi như hắn không đồng ý. viêm tộc như đối diệt tộc c ó tính toán vẫn hết sức tính toán xuống, không bằng mưu cầu một hy vọng. tốt. nếu là gặp phải vậy liền làm phiền ngươi nhiều giúp đỡ chút. Diệp Chiến nhà ra nói trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Viêm chủ hỏi ngươi có thể nói một sự kiện có thể làm cho tan lấy đến tín nhiệm của bọn hắn. Viêm d ư ỡ n không có lên tiếng, không dám đánh nhiễu đường ca làm đại sự. Diệp Chiến do dự một chút, sau đó thổ lộ một sự kiện. Viêm chủ nghe xong cũng không có dừng lại thêm, mang theo đường đệ rời đi, tiếp tục du lịch thần du đại thiên địa. Nhiều năm như vậy phát triển. Thần du đại thiên địa đã không nữa như vậy trống trải, mặc dù vẫn trời đất bao la, nhưng đã kinh biến đến mức muôn màu muôn vẻ. Trên trời đều là đủ loại hình thù kỳ quái kiến trúc, còn có một tòa tòa giàu có sức tưởng tượng thành trì, hòn đảo, sơn nhạc, đại dương mênh mông. Viêm Duẫn thấy thỉnh thoảng kinh hô, không có chút nào con em thế tộc phong phạm. Đem vạn giới môn giao cho Khương Tử Ngọc về sau, Khương Trường Sinh liền an tâm bế quan luyện công. Vạn giới môn tiêu hao chính là thiên đình khí vận cùng linh khí, thân là thiên đế. Khương Tử Ngọc có thể cảm giác đến rõ ràng, không đến mức chơi băng. Xuân đi thu đến, côn lôn giới vạn sự vạn vật còn tại chính mình mệnh sổ đi về phía trước. Sinh lão bệnh tử, bốn mùa giao thế, Thiên Đình cũng tại lần lượt thăm dò bên trong tốc độ cao mạnh lên. Theo lần thứ hai lên, Thiên Đình liền bắt đầu bị gặp cường địch. Về sau mỗi lần đi thăm dò đều gặp được đại quy mô chiến đấu. Kẻ địch có thiên địa dân bản địa, có đồng dạng tiến đến thăm dò từ bên ngoài đến thế lực. phần lớn đều là huyền hoàng đại thiên địa thế gia vọng tộc vận triều thiên binh tuy có ngã xuống người nhưng bởi vì khí vận cùng phong thần bảng tương liên sau khi chết hồn về phong thần bảng lại rơi vào địa phủ có thể quang tốt t h a i tiếp sau mạnh lên sau vẫn có thể trở về thiên đình phương án như vậy nhường các thiên binh đối thiên đình lòng trung thành càng mạnh t ừ n g trang chiến dịch tẩy lễ xác thực thu động thiên binh thiên tướng mạnh lên tốc độ nhất là một chút rất có thiên phú chiến đấu người thoáng chớp mắt năm năm đi qua thừa thiên 104 n ă m khương tử ngọc làm thiên đến 0 4 t t i n ă m tiên thần đã thành thói quen dùng hắn làm chủ mà đạo tổ thì cao cao tại thượng không thể q u ấ y g à y khương trường sinh mở mắt bên cạnh chỉ nằm sấp bạch kỳ mộ linh là không tại đoán trường lại đi vạn giới môn thăm dò 50 năm trôi qua khương trường sinh tu vi lại tăng trưởng không ít đối nhân quả chi đạo lý giải càng ngày càng sâu nhưng khoảng cách tìm hiểu thấu đáo vẫn rất xa xôi Khoảng cách lần trước đột phá đã qua 400 năm, hắn vẫn không có cảm nhận được đột phá thời cơ. Rõ ràng về sau tu luyện có bao nhiêu gian nan, tu tiên chi đạo càng về sau càng khó. Chỗ tao ngộ thiên kiếp tất nhiên cũng sẽ càng mạnh. Khương Trường Sinh cũng là không có không thỏa mãn. Hắn tu hành tốc độ đã rất nhanh, dù cho là huyền hoàng đại thiên địa người mong muốn tu hành đến nguyên đạo võ tôn cũng phải vạn năm, thậm chí trăm vạn năm. Tuyệt đại đa số trí hư triệt võ dốc cả một đời đều không thể đi đến nguyên đạo võ tôn. Khương Trường Sinh không có cảm khái quá lâu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Đình. 50 năm trôi qua, Thiên Đình đã đại biến dạng, cửu trọng thiên trở nên phong phú, đủ loại kiến trúc san sát. Lui tới tiên thần cũng mang theo khác biệt võ bảo cùng với vật cưỡi. Vạn giới môn trợ giúp Thiên Đình thu hoạch rất rất nhiều luyện bảo tài liệu, cũng bắt tù binh rất nhiều thích hợp làm vật cưỡi sinh linh. Quan Thông U Trần Lễ đến Khương Trường Sinh luyện khí truyền thừa, mặc dù luyện chế không ra pháp bảo. nhưng đã có thể luyện chế ra thần binh cùng với mạnh mẽ võ bảo. bọn hắn đem luyện khí thuật truyền thụ cho càng nhiều tiên thần, tùy tùng thần giả. Không chỉ là luyện khí, luyện đan, trận pháp, khí vận các loại, các phương diện người tu hành càng ngày càng nhiều. Thiên đình cuối cùng là đi đến một đầu khỏe mạnh phát triển chi lộ. Hiện tại vạn giới môn đã trở thành thiên đình thông dụng bí cảnh. Ngoại trừ cần thiết thiên quân hành động bên ngoài, mạnh mẽ tiên thần cũng có thể đơn độc tiến đến thăm dò, thu hoạch điểm năm thành nộp lên cho thiên đình. đế xương, cơ võ quân, quan thông u, lâm hạo thiên, khương tiền các loại không ít chính thần yên lặng trong đó cũng vì thiên đình khai thác càng nhiều địa đồ thiên đế thậm chí chuyên môn gây dựng vạn giới điện do vạn giới điện chỉnh lý các giới tin tức cùng tài nguyên trong những năm này thiên đình thiên binh tùy tùng thần giả số lượng cũng tăng lên rất nhiều khương tử ngọc hùng tâm đã để mắt tới tương lai cảm thấy 20 vạn thiên binh thiên tướng không đủ dùng nhưng hắn vẫn là kế thừa khương trường sinh lý niệm binh không tại nhiều ở chỗ tinh p h à m La thực lực không đủ mạnh thiên binh tùy tùng thần giả đều phải tại thiên đỉnh an tâm tu luyện theo thiên đỉnh càng ngày càng mạnh p h e phái cũng bắt đầu sinh ra giai cấp phân hóa cũng càng ngày càng sâu đây cũng là Khương Trường Sinh sớm đã dự liệu được sự tình không thể tránh né hắn không có ý định quản nhiều có thiên quy giữ gìn trật tự người nào cũng không thể trái với người vi phạm theo thiên quy xử lý Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt hài lòng cười một tiếng. hắn bỗng nhiên nghĩ đến l a thần châu lý thương hải đã nhiều năm như vậy cũng không biết thiên nguyên thần phôi có hay không sáng tạo thành công hắn lúc này truy đuổi lữ thần châu hai người luân hồi ấn ký hai người còn tại cùng một chỗ luân hồi ấn ký trùng hợp trời xanh phía dưới một mảnh hồ nước khổng lồ bị dãy núi vờn quanh mặt hồ bao la tràn ngập sương trắng mơ hồ có ba tôn quái vật khổng lồ chui nổi ở trên mặt hồ bị sương trắng che đậy thấy không rõ thân hình giống như ve kén lại như trứng lớn trôi nổi. bên hồ lữ thần châu lý thương hải đầu cô vong thiên đứng sóng vai. tại lữ thần châu một bên khác còn đứng lấy hai người trong đó một vị chính là từng đi thái hoang võ giới điều tra thái hoang thần quân nguyên nhân cái chết bạch sĩ tinh một vị khác tự nhiên thì là cửu tuyệt hoàng cửu tuyệt hoàng một bộ màu tím cẩm y trên thân thêu lên đẹp đẽ tơ vàng hoa văn như in vài đầu thị thú hắn hai tay thả lỏng sau thắt lưng tóc dài bàn tại cánh phượng ngọc châu quan dưới. bên miệng sợi râu như là râu dê, mặt mày sắc bén hiển thị rõ hùng chủ khí phách. còn cần đợi bao lâu? lữ thần châu hỏi. hắn đã có thể cảm nhận được cái kia ba cỗ cường đại khí phách khiến cho hắn mê muội. cửu tuyệt hoàng hồi đáp, nhanh ba bộ thiên nguyên thần phôi khi nào thành hình, quyết định bởi cho các ngươi trong tưởng tượng l ư ợ lượn, g càng muộn càng mạnh. độc cô v o n g thiên tò mò hỏi, lữ thần châu, ngươi đến cùng sáng tạo là ai? vậy mà có thể cùng thái thượng côn luân so t h a i ngén thời gian lữ thần châu cười nói về sau ngươi liền biết được ta càng hiếu kỳ cửu tuyệt hoàng sáng tạo là ai đồng dạng t h a i ngén lâu như vậy độc cô vong thiên cũng nhìn về phía cửu tuyệt hoàng cửu tuyệt hoàng đưa tay vuốt sâu cười nói ta sáng tạo tồn tại các ngươi chưa từng nghe tới là tuyên cổ thời kỳ lão quái vật bây giờ đã mất hắn truyền thuyết hắn trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ khiến cho lữ thần châu ba người càng thêm tò mò. bị lữ thần châu độc cô vong thiên truy vấn cửu tuyệt hoàng không được không nể mặt mũi thổ lộ ra tên của đối phương vũ vũ lữ thần châu kinh ngạc hỏi chẳng lẽ cùng hiện thời vũ tộc có quan hệ cửu tuyệt hoàng cười lắc đầu không nói thêm lời mặc cho hai người như thế nào hỏi lại hắn liền là không lại tiếp tục trả lời thiên đạo thạch nhưng còn có độc cô vong thiên ngược lại hỏi nhấc lên thiên đạo thạch trong mắt của hắn vô cùng nóng bỏng Cửu tuyệt hoàng bất đắc dĩ nói: Sao có thể còn có? Thiên đạo thạch so thiên nguyên phôi thạch càng khó tìm hơn. Ta có thể được ba khối, đã là trên trăm vạn năm tích lũy. Độc cô vong thiên yên lặng, rất rõ ràng không tin lời nói này. Lữ thần châu thì nhìn về phía phương xa trong sương mù trắng ba tôn thân ảnh to lớn, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Không trường sinh chậm rãi thu hồi ý thức, thần du thiên ngoại vừa vạn đụng và lữ thần châu bọn người ở tại trò chuyện thiên nguyên thần phôi, thiên đạo thạch. hắn cảm thấy cái đồ chơi này là thiên nguyên thần vô đản sinh then chốt lữ thần châu dựa vào cái gì sáng tạo một cái khác hắn chẳng lẽ thiên đạo thạch có thể chiếu ứng ra lòng người suy nghĩ sự vật hắn cầm lấy từ kim hồ lô bắt đầu đọc đến hồn hài đại đế trí nhớ tìm kiếm có quan hệ thiên đạo thạch trí nhớ hồn hài đại đế sống đến vô cùng lâu đời so thái sử tộc thường tộc đều lâu nắm giữ tin tức tuyệt không tầm thường người có thể so sánh rất lâu khương trường sinh rốt cuộc tìm được thiên đạo thạch đó là hồn hài đại đế tại thần võ giới tập võ lúc hiểu biết nhất đoạn tin tức vẫn là bỉ ngạn thiên tôn nói cho bọn hắn thiên đạo 49 c ó lưu một chút hy vọng sống có lẽ thiên đạo thạch chính là một chút hy vọng sống thiên đạo thạch chính là 3.000 thiên địa bên trong thần bí nhất bảo vật cũng là dễ dàng nhất nắm giữ bảo vật nghe nói nó có thể thực hiện người nguyện vọng bất quá thiên đạo thạch cực kỳ khó tìm thần võ giới liền một khối tại một vị nào đó võ chủ trong tay đây là bỉ ngạn thiên tôn đối thiên đạo thạch miêu tả Hôn hai đại đế lúc ấy còn hỏi một câu, thiên đạo thạch có thể cứ vớt đại kiếp sao? Bị ngạn thiên tôn lắc đầu nói, sự do người làm, thiên đạo thạch cũng chỉ là thiên đạo cho chúng sinh biếu tặng thôi. Mong muốn cải biến đại thế, không phải l ự c lượng một người là đủ. Mong muốn thay đổi võ đạo đại kiếp, cần vô số anh hùng che già mang mọc, người ta đều ở trong đó. Khương Trường Sinh buông xuống từ kim hồ lô, thực hiện nguyện vọng, hơi cường điệu quá. Khương Trường Sinh đối Thiên Đạo Thạch sinh ra hứng thú, hắn cảm thấy Thiên Đạo Thạch dự định nhưng là ẩn chứa một loại nào đó mạnh mẽ quy tắc chi lực. Đại Đạo Tam Thiên Đạo diễn quy tắc, Đại Đạo có ba ngàn quy tắc tự nhiên cũng có ba ngàn. Cho tới bây giờ Khương Trường Sinh chạm tới quy tắc chi lực còn rất ít, chỉ là côn lôn giới bên trong liền có rất nhiều quy tắc là hắn nhìn không thấu. Đến mức cái kia ba bộ Thiên Nguyên Thần Phôi Khương Trường Sinh rất chờ mong. cũng không biết lữ thần châu có hay không có thể tìm tới côn lôn giới nếu là tìm tới hy vọng bọn họ có thể mang đến không sai sinh tồn ban thường khương trường sinh chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện hắn bây giờ giá trị bản thân đã siêu việt nguyên đạo võ tôn nhưng hắn cảm thấy còn thiếu rất nhiều một bên khác thiên đình thất trọng thiên bên trong khương thiện trong cung điện hắn đánh ngồi dưới đất toàn thân r u n d rẩy từng sợi huyết khí theo trong cơ thể tiêu tán mà ra vườn quanh quanh thân, xâm nhiên đáng sợ. Khương Tử Ngọc, Thường Nhạc Càn, Trần Lễ, Thái Sử Trường Sách, Khương Thiên Mệnh đứng ở trước mặt hắn đều thần sắc ngưng trọng. Chương 393 đến từ Tiên Đạo Đại Đế hy vọng. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Khương Tử Ngọc quay đầu nhìn về phía Thường Nhạc Càn, trầm giọng hỏi. Khương Thiện mặc dù không có có trở thành Thái Tử, thế nhưng hắn con trai thứ nhất, hắn đối Khương Thiện một mực giấu trong lòng đặc thù tình cảm. điểm này là khương tú đều so sánh không bằng thường nhạc càn trầm ngâm nói có lẽ là bị đè nén thật lâu bản tính đột nhiên phóng thích hắn huyết mạch nhận lấy kích thích hắn dù sao cũng là vạn cổ sát tinh vạn cổ sát tinh dùng giết vì mạnh lên chi pháp so với khổ luyện nội công hắn càng thích hợp tại sát lục bên trong đốn mộ thái sử trường sách cảm khái nói lần trước cùng huyền hoàng đại thiên địa đại c à n g thánh chiêu tác chiến hắn giết người sát thực nhiều bất quá khí tức của hắn cũng tăng cường một đoạn dài thật sự là làm người hâm mộ đổi lại hắn có được vạn cổ sát tinh thiên tư thực lực của hắn đã sớm bão táp dâng lên nhưng khương thiện khác biệt từ nhỏ đến lớn giáo dục khiến cho hắn mong muốn làm một người tốt coi như là sát lục cũng chỉ có thể là giết địch có thể địch nhân cũng không phải là vô cùng vô tận chiến tranh cũng không phải một mực kéo dài mỗi lần sát lục sau khi kết thúc hắn tâm liền sẽ tiến vào nhất đoạn chống r ỗ n g giai đoạn mười phần dày v ỏ lần lượt về sau lần này triệt để bùng nổ Trần lễ vút dâu nói: Bệ hạ, xem ra chúng ta đến vì hắn tìm tới một mảnh chiến trường. Bằng không sát tính mê hoặc tâm trí, hắn sẽ tẩu hòa nhập ma. Có lẽ đủ nhiều sát lục về sau, hắn có thể trưởng khống cỗ này sát tính. Khương Thiên mệnh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Ngọc. Khương Tử Ngọc hít sâu một hơi, nói: c h ấ m hiểu rõ. Bất quá dạng này chỗ c h ấ m cũng không biết được, chỉ có thể đi tìm đạo tổ. Có thể cung cấp Khương t h i ệ n tiến hành vô hạn sát lục địa phương cũng không nhiều. cũng không thể tại côn lôn giới có hại thiên đình uy danh người thanh đại sự tổng hội nâng nhân nghĩa chính nghĩa tên nhưng chỉ cần thành công bất kể có hay không chân tâm liền phải tôn trọng cái này lý niệm mà thiên đình cũng đang ở thực tiễn cái này chuẩn tắc thủ hộ côn lôn giới hòa bình khương tử ngọc nói xong liền quay người rời đi thường nha căn cảm khái nói nếu là thật có chỗ như vậy cái kia vạn cổ sát tinh liền sẽ cuột khởi đến cực nhanh lại thêm vị kia nắm giữ nết bàn trí nguyên công d i ệ p chiến trực trực côn lôn giới đã có được hai vị đủ để danh chấn ba ngàn thiên địa vạn cổ thiên kiêu thái sử trường sách lắc đầu nói há lại chỉ có tường đó thiên đế bệ hạ thiên tư cũng hết sức đáng sợ ta thậm chí cảm giác không kém hơn sát tinh cùng d i ệ p chiến sau khi phi thăng khương tử ngọc khôi phục luyện công hành trình làm khương trường sinh thành tiên sau huyết mạch đã từng thiên cảnh thiên kiêu số một thiên tư của hắn nắm thái sử trường sách h ù dọa đó là tự nhiên bệ hạ có thể là đạo tổ huyết mạch duy nhất c h â n lễ cười nói, cười đến tự đắc, hắn cũng xem như chứng kiến Khương Tử Ngọc trưởng thành. Khương Tử Ngọc hết sức phù hợp hắn trong tưởng tượng Hoàng Đế, Thiên Đế. Tại võ đạo thế giới, người cầm quyền nhất định phải là mạnh nhất, bằng không không xứng thì muộn đại loạn. Mọi người bắt đầu trò chuyện lên Thiên Đế Thiên Tư cùng với hạn mức cao nhất bầu không khí vui vẻ, cũng không có vì Khương Thiện lo lắng. Dù sao Thiên Đế đã tìm đạo tổ, vậy chuyện này liền thành. Tử Tiêu cung bên trong. Khương Tử Ngọc chân trước vừa đi, Khương Trường Sinh tầm mắt rơi vào Tử Kim Hồ Lô bên trong. Một mảnh có khả năng vô hạn sát lục địa phương, huyết vực. Khương Trường Sinh tại Hồn h à i Đại Đế trong trí nhớ được chứng kiến huyết vực, huyết vực liền là sát lục chi địa. Nơi đó huyết khí hạo đ ã n g lại không ngừng thúc đẩy sinh trưởng không có lý trí huyết ma, cung cấp bất tử tà ma nhóm chém giết mạnh lên. Đây cũng là bất tử tà ma nhóm không có thường xuyên tiến đánh Huyền Hoàng Đại Thiên Địa một trong những nguyên nhân. Bất quá Khương Thiện là hắn tôn nhi. cũng không thể biến thành bất tử tà ma. Hắn đã đáp ứng khương tử ngọc, nhưng ờ khương tử ngọc chờ đợi hắn thông chi. Khương trường sinh quyết định cùng hồn hài đại đế nói chuyện. thân là huyết vực tam đại đế một trong, hồn hài đại đế cũng không phải không quyền không t h ế người. tại huyết vực địa vị cực cao. từ kim hồ lô bên trong, bột máu đã một lần nữa ngưng tụ thành huyết sắc hải cốt. ngươi nghiện ý vĩnh viễn như vậy ngơ ngơ ngác ngác, giấu trong lòng cừu hận sống sót. khương trường sinh thanh âm vang lên. hồn hài đại đế sát lục quá nặng vô luận n à n g nguyên nhân gây ra là cái gì khương trường sinh đều khó có khả năng trực tiếp thu viêm chủ đồng dạng tác nghiệt nhiều mong muốn vào thiên đình liền phải trả giá càng nhiều nỗ lực tại võ đạo thế giới rất khó tìm đến không chém giết lại cực mạnh tồn tại bất luận một vị nào cường giả trên tay đều dính lấy máu tươi nếu như những người này theo giải quyết tốt hậu quả có thể cứu trợ sinh linh số lượng vượt qua giết qua người vô tội số lượng nó mới có tư cách vào thiên đình hiện tại khương trường sinh chính là muốn lợi dụng hồn hài đại đế nếu như nàng ngày sau mong muốn cải biến vậy cũng phải nhìn nàng trên trăm vạn năm thậm chí càng nhiều năm hơn hành động hồn hài đại đế chậm rãi ngẩng đầu diễu cật nói ngươi muốn dùng ngôn ngữ dùng vũ lực hóa giải c ừ u hận của ta thanh âm của nàng dị thường băng lãnh nếu như ngươi có thể theo bộ dáng này khôi phục trưởng thành ngươi có thể sẽ hối hận trước ngươi làm nghe được câu này hồn hài đại đế cái kia viên băng lãnh tâm run lên nếu là bảo trì bộ dáng này, ngươi sống tiếp ý nghĩa có thể t ừ n g tìm tới, chẳng qua là sát lục sao? ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao năm tháng dài dằng dặc bên trong, các ngươi mỗi lần xâm lấn huyền hoàng đại thiên địa đều có thể còn sống sót, thật là bởi vì các ngươi bất tử sao? liền coi như các ngươi bất tử, thần võ giới vì sao không phong ấn các ngươi? nghe đến nơi này, hồn hài đại đến nổi giận, tức giận quát: ngươi muốn nói cái gì? ngươi là ai? ngươi cùng b ị ngạn thiên tôn là quan hệ như thế nào? Ta không có quan hệ gì với hắn. Ta thậm chí cùng võ đạo không quan hệ. võ đạo dùng ta là địch, nhưng đây là đạo thống chi tranh. Ta chẳng qua là dùng người đứng xem góc độ đi quan chắc trí nhớ của ngươi. ngươi đến từ cựu cổ giáo, nâng lên thăm dò trí nhớ, nàng liền nghĩ đến cựu cổ giáo. Ta đến từ tiên đạo, so võ đạo, cổ thuật càng thêm cổ lão đạo thống. võ đạo cổ thuật làm không được, ta chưa hẳn làm không được. nếu là ngươi chịu quay đầu, ta chưa hẳn không thể giúp ngươi quay về trưởng thành. Khương Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm, phẳng phất tại nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Hôn hai đại đế châm chọc nói, ngươi muốn dựa vào hứa hẹn như vậy để cho ta vì ngươi hiệu lực, ngươi là lấn ta vô chi, vẫn là quá mức tự tin. Tiếng nói vừa ra, nàng bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, chính là đạo tâm thần chỉ. Đạo tâm thần chỉ chân phải một đạo. quanh thân bắn ra đáng sợ cường quang một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố như lỗ quét cuốn tới hồn hài đại đế trong mắt hỏa diễm chập chờn trong lòng kinh hãi một giây sau đạo tâm thần chi đột nhiên biến mất cũng không có thi triển ra thiên địa câu diệt chẳng qua là h ồ dọa hồn hài đại đế vừa rồi ngươi cảm thấy ngươi thật có thể bảo trì bất tử sao nếu như ta có thể làm cho bất tử ngươi chết cái kia ta có thể hay không nhường ngươi thoát khỏi bất tử chi lực khương trường sinh thanh âm vang lên lần nữa lần này hồn hài đại đế không cách nào lại bảo trì chấn định nàng còn là lần đầu tiên đối mặt như thế lực lượng nàng sống bao nhiêu năm gặp được nhiều ít cường giả chưa bao giờ gặp được để cho nàng như thế sợ hãi lực lượng vừa rồi cái loại cảm giác này là nàng quên tử vong hoảng sợ trong lòng của nàng dấy lên một tia hy vọng nàng run giọng hỏi chỉ cần ta vì ngươi hiệu lực ngươi liền nguyện ý giúp ta không vì ta làm việc chẳng qua là thu hoạch được đẩy ra hy vọng cửa lớn chìa khóa nếu muốn quay về thành người, ngươi liền phải c h u c tội. ngươi từng giết bao nhiêu vô tội sinh linh, liền phải lại cứu nhiều ít vô tội sinh linh. đối đãi ngươi công đức triệt tiêu sát nghiệp, tự sẽ thành người. ngày sau có lẽ còn có thể giành thành tiên vị trí. khương trường sinh trả lời cũng không có nhường hồn hài đại đế thất vọng hoặc là tức giận, ngược lại kinh hỉ dâng lên. đang nghe lời nói này trước đó, nàng coi là khương trường sinh cùng bỉ ngạn thiên tôn một dạng đều là nói năng bậy bạ, đại nghĩa đạo đức d ấ u trá người. nhưng khương trường sinh lại muốn nàng hao phí vô số năm đi chuộc tội này ngược lại để cho nàng cảm thấy có hy vọng quay về thành người vốn là hư vô mờ mịt nếu là cơ hội này trực tiếp xuất hiện tại trước mắt nàng nàng không dám tin nếu là cơ hội này cần vượt qua vô số gặp trắc trở cùng gian nan nàng mới phát giác được chân thực hồn hai đại đế hít sâu một hơi hỏi ngươi muốn cho ta làm cái gì khương trường sinh không có giấu giếm đem thân phận của khương thiện cùng nhu cầu nói ra Hồn hai đại đế kinh ngạc hỏi: Vạn cổ sát tinh thiên sinh trí tà, ngài vì sao muốn trợ hắn? Nàng đối khương trường sinh sưng hô đã biến. Sát lục vốn là kiếm hai lưỡi, vì bảo vệ mình người giết địch người có thể là anh hùng, nhưng ở kẻ địch trong mắt, anh hùng liền là tà ma. Vạn cổ sát tinh cho dù chết cũng sẽ một lần nữa đầu thai trưởng thành, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cùng hắn nhường Vạn cổ sát tinh cùng nhân tộc lâm vào vĩnh viễn sát lục nội đấu, không bằng trợ giúp Vạn cổ sát tinh nắm giữ sát tính. trở thành cuồn cuộn chúng sinh anh hùng ta tin tưởng tại sinh linh bên ngoài tất nhiên vẫn tồn tại không phải sinh linh lực lượng k h â n trường sinh lời lệnh hồn hài đại đế trầm mặc xuống nàng còn là lần đầu tiên nghe được dạng này quan điểm dưới cái nhìn của nàng vạn cổ sát tinh cùng mình một dạng đều là trí tà trí ác tồn tại vĩnh viễn không thể đứng dậy mấu chốt nhất là các nàng loại tồn tại này còn vô pháp bị tiêu vong này chưa chắc không phải một loại nguyền rủa một loại tuyệt vọng chầm m ặ c chọn vẹn mấy ngày nàng cuối cùng mở miệng đáp ứng khương trường sinh chưa hồi phục nàng mà là n h ư ờ n g một vệt sáng từ trên trời giáng xuống chui vào hải cốt của nàng bên trong nàng kinh ngạc phát hiện cỗ lực lượng này vậy mà có thể chống cự bất tử chi lực khác tại nàng xương cốt bên trong nàng hiểu rõ đối phương không có hoàn toàn tín nhiệm nàng khương trường sinh đem hồn hài đại đế phóng xuất một cỗ đáng sợ sát khí đem bạch kỳ bạch long bừng tỉnh hai yêu ngẩng đầu nhìn lại thấy hồn hài đại đế đều là trong lòng lắc một cái. Hồn hài đại đế chậm rãi ngẩng đầu, nàng duy trì sấp bằng ở tư thái đối mặt ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên khương trường sinh lộ ra mười phần tầm thường. Khoảng cách gần đối mặt khương trường sinh, nàng vẫn không có pháp nhìn thấu đối phương hình dáng, cái này khiến nàng âm thầm kinh hãi. Tiên đạo, hồn hài đại đế yên lặng, không biết nên nói cái gì. Lúc này, khương thiện đi vào tử tiêu cung, mười phần khẩn trương, khi hắn thấy hồn hài đại đế lúc. hắn ngẩn người, đây là cái gì tà vật? Thiện Nhi, ngươi phụ hoàng đã nói cho ngươi sắp đi chỗ nào, ngươi theo nàng mà đi đi. Khương Trường Sinh nhìn trầm trầm Khương Thiện nói ra, ba cây sợi tóc vô thanh vô tức chui vào Khương Thiện tóc bên trong. Khương Thiện hít sâu một hơi, gật đầu nói, tôn Nhi hiểu rõ, tôn Nhi định sẽ không để cho ngài thất vọng, nhất định sẽ khắc phục bản tính. Khương Trường Sinh p h ấ t tay, trực tiếp đem hồn hài đại đế Khương Thiện đưa ra ngoài. hai người chỉ cảm thấy con mắt thoáng qua lần nữa mở mắt lúc đã đi vào tối tăm hư không không thiện vội vàng hướng hồn hài đại đế hành lễ nói khương thiện bái kiến tiền bối về sau làm phiền tiền bối làm phiền hồn hài đại đế hết sức khó chịu nàng đã thật lâu không có nghe được có người dạng này nói chuyện với nàng bất quá nàng mặc dù đáp ứng đạo tổ nhưng bản tính khó rời không có khả năng đối khương thiện có sắc mặt tốt cùng bản đế đi thôi hồn hài đại đế quay người s ụ c sôi huyết khí bùng nổ, bao vây lấy Khương Thiện cùng nhau bay về phía sâu trong hư không. bị âm lãnh huyết khí cuốn quanh Khương Thiện không chỉ không sợ, ngược lại lộ ra mê muội vẻ mặt. chương 394, phục sinh chi kiếp thần phôi đột kích. Khương Thiện rời đi cũng không có tại thiên đình công khai, hắn vạn cổ sát tinh thân phận một mực là thiên đình cơ mật, chỉ có số ít người biết được. Khương Trường Sinh tiếp tục tu luyện, hắn có thể vì Khương Thiện làm đã làm, còn lại liền dựa vào tiểu tử này chính mình. về sau tuế nguyệt bên trong không có người q u ấ i giày nữa khương trường sinh thần du đại thiên địa bên trong viên tộc võ giả càng ngày càng nhiều phần lớn đều là thế hệ trẻ tuổi bất quá thần du đại thiên địa tín đồ nhiều vô số kể bọn hắn đến cũng không có dẫn tới bọt nước thời gian cực nhanh vô tận hải dương thiên hàng sơn diệt chiến đang trong động tĩnh tọa cửa hang đứng đấy một tên lão giả dơ bẩn đang xem hắn luyện công đừng đợi coi như ta đáp ứng ngươi ngươi mong muốn cũng không chiếm được, bởi vì quá xa. Diệp Chiến một bên vận công vừa nói, lão già dơ bẩn hỏi vì sao ngươi chẳng lẽ không có trở lại thượng giới năng lực? Hắn mặc dù biết được thiên địa biến lớn, nhưng cũng không hiểu biết đạo tổ đem côn lôn giới đưa đến h ư không vô tận bên trong, hắn vẫn coi là thượng giới người có thể phi thăng hồi trở lại thượng giới. xác thực đã không có. Diệp Chiến thuận miệng hồi đáp, vãng sinh tộc muốn phục sinh diệp tộc người chết. dù sao cảnh giới chắc tuyệt người mặc dù bỏ mình thân thể bất diệt chỉ cần tìm được diệp tộc mộ địa liền có thể đến đến đại lượng cường giả thi thể lão giả dơ bẩn còn hứa hẹn một khi những người này phục sinh liền giúp hắn báo thù mới đầu diệp chiến tâm động qua nhưng đi qua diệp tộc lão tổ tốn sức miệng lưỡi thuyết phục lại thêm hắn tại thần du đại thiên địa bên trong đối vãng sinh tộc tìm hiểu hắn cảm thấy tộc này không thể tin lão giả dơ bẩn yên lặng không có cam lòng Vãng sinh tộc đều là võ đế, tự có một phiên hùng tâm, vốn là muốn cuốn khắp thiên hạ, x ư n g bá thiên địa. Làm sao đạo tổ hoành không xuất thế dùng để bọn hắn ngẹn họng nhìn chân chối tốc độ thống trị thiên hạ, kiến lập thiên đình. Bọn hắn không có khả năng lật đổ thiên đình thống trị, cho nên đem tầm mắt thả tại thượng giới. Chỉ cần cùng thượng giới thành lập liên hệ, mặc dù vô pháp x ư n g bá, cũng có thể chuyển sang nơi khác x ư n g bá. Làm sao d i ệ p chiến thái độ đối với bọn họ hết sức quan loa. lão già dơ bẩn thở dài một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Diệp chiến bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói: các ngươi thật rõ ràng lai lịch của mình à? Các ngươi xác định sự hiện hữu của các ngươi là thiên đạo ân đức mà không phải cố ý tính toán. Nghe vậy, lão già dơ bẩn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi: ngươi biết cái gì? Diệp chiến lắc đầu nói: ta không biết, nhưng cũng không phải là tất cả tồn tại đều là hợp lý. Nếu không làm rõ ràng địa vị của mình. hùng tâm lại lớn cũng sẽ lấy dò chúc mà múc nước công dã tràng thậm chí làm giá y lão g i ả dơ bẩn yên lặng hắn nhìn c h ă m c h ă m diệp chiến tựa hồ muốn nhìn thấu diệp chiến tâm nhưng hắn thất bại diệp chiến cũng không có lại để ý hắn vãng sinh tộc không đáng giá nhắc tới nếu là tại thượng giới dạng này thế lực hắn đều chẳng muốn con mắt nhìn một thoáng hiện tại sở dĩ còn cùng lão g i ả dơ bẩn khách khí hắn là muốn lập công về sau nghĩ muốn gia nhập thiên đình sao có thể không có nước cờ đầu lão già dơ bẩn cuối cùng rời đi diệt chiến thì tiếp tục luyện công hắn tin tưởng cái tên này còn sẽ tới tìm hắn ta vẫn cảm thấy phục sinh chi lực khả năng ủ thành một trận võ đạo đại kiếp diệp tộc lão tổ xuất hiện ở giữa không trung xoay tròn lấy chậm rãi nói ra ba ngàn thiên địa phàm là võ đế liền có thể thân thể trường tồn trời biết đạo hết thảy mộ địa cộng lại tử thi có nhiều ít một khi toàn bộ phục sinh dung chuyển thần võ giới cũng không phải không có khả năng diệp tộc lão tổ cảm khái hắn ngược lại không gấp ngược lại hắn đã sớm chết còn bị nguyên rổ thành tà ma hoang nguyên phía trên khương tiển lâm hạo thiên bình an đang tại nghỉ ngơi khương tiển n ư ớ n g một cái to lớn chân thú chất béo tư tư ra bên ngoài bốc lên thấy bình an chảy nước miếng tại đỉnh đầu bọn họ treo một cái to lớn mặt trăng như bầu trời đêm không thấy sao trời Lâm Hạo Thiên cầm trong tay một tấm bản đồ, Cao m à y nói: này rốt cuộc là thứ gì? Ta nhìn hồi lâu, sững s ố t không có xem hiểu. Khương Tiền nhìn không chuyển mắt, nói: mặc dù ngươi đến qua thượng cổ võ đế chiến đấu trí nhớ, nhưng chúng ta bây giờ cũng không phải tại Thái Hoang, xem không hiểu đồ vật tự nhiên nhiều, liền giống trên đầu chúng ta mặt trăng to lớn như thế, rồi lại cách chúng ta vô cùng xa xôi, quỷ biết bản thể của nó lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn là thông qua vạn giới môn đi vào g i ớ i này. cũng không phải là thiên đình hành động mà là trong âm thầm tìm kiếm cơ duyên. thiên đình đã thành lập chính mình tiền tệ hệ thống, không phải thiên đình hành động bên ngoài. một mình hoặc là tổ đội tiến vào vạn giới môn đều cần móc ra một bút không nhỏ phí tổn, cái này cũng có thể đốc thúc tiên thần nhóm càng thêm nỗ lực kiến công lập nghiệp. người nói chúng ta bây giờ là ở vào địa phương nào? nếu là rời đi g i ớ i này, cần phải bao lâu mới có thể trở về đến côn lôn giới? lâm hạo thiên t ò mò hỏi, khương tiền trận trắng mắt tức giận nói. người có biết côn lôn giới ở nơi nào? Lâm Hạo Thiên cảm khái nói: đúng vậy à, côn lôn giới ở nơi nào chúng ta đều không rõ ràng. Ngươi nói đạo tổ tiền bối là thế nào xác định hướng đi, cũng mang theo côn lôn giới thoát đi? Không tiền nhìn chằm chằm đống lửa nói: ta sao lại biết? chờ chúng ta cảnh giới đi đến độ cao của hắn mới có thể biết được. Lâm Hạo Thiên cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm dẫn theo một cái tiết một cái vấn đề, rất lâu. Khương Tiền đang muốn gỡ xuống thịt nướng, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Hạo Thiên, Bình An đều là như thế. Bọn hắn trông thấy một đám sao băng từ đỉnh đầu x ẹ t qua, hướng phía mặt đất phẳng phần cuối vài tới, cấp tốc tan biến. Mấy thước về sau, mặt đất rung động, một cỗ gió mạnh từ chân trời truyền đến, bụi đất đầy trời. Lâm Hạo Thiên đưa tay vung lên, chân khí hình thành tường khí ngăn cản sóng gió, tránh cho làm bẩn bọn hắn thịt nướng. khương tiền động dung hắn cảm nhận được bằng bạc võ đạo sóng linh khí hắn cùng lâm hạo thiên liếc nhau hai người đều là trong mắt lộ ra vấn chấn chi sắc nhanh ăn đi ăn no rồi liền nên làm việc lâm hạo thiên hưng phấn cười nói hắn rút đ a o cắt xuống một khối thịt lớn ném cho bình an bình an nhếch miệng cười một tiếng không sợ chút nào nóng bỏng trực tiếp nhét vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần liền nuốt vào như cùng người hình hung thú không đến hai mươi hơi thở thời gian ba người lưu lại một căn lớn xương cốt, sau đó bay về phía đám sa băng rơi xuống phương hướng. Không chỉ là phiến thiên địa này, vạn giới môn trước mắt đang kết nối lấy mười mấy phương thiên địa, cung cấp tiên thần nhóm sông sáo, cơ võ quân, mộ linh lạc, diệp tầm địch, kiếm thần, khương thiên mệnh đáng người chính là mạo hiểm kẻ yêu thích. Thiên đình chúng tiên thần đang khai triển lấy thuộc tại chuyện xưa của mình cùng truyền kỳ, mỗi người đều là chính mình nhân vật chính, mà đạo tổ cũng cách bọn họ càng ngày càng xa. này cũng nói thiên đình đang ở hướng đi độc lập tự cường. Thời gian cực nhanh, đợi khương trường sinh mở mắt lúc lại là 62 năm khoảng trường đi qua. Từ khi có vạn giới môn về sau, mỗi lần bế quan kết thúc, mở mắt khương trường sinh đều có thể cảm nhận được thiên đình biến hóa lớn, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Trong khoảng thời gian này, tùy tùng thần giả số lượng gấp bội, thiên đình khí vận phạm vi cũng trên phạm vi lớn mở rộng, phía dưới cùng nhất cửu trọng thiên trở nên náo nhiệt. theo thiên đình mạnh mẽ trái với thiên quy tiên thần cũng càng ngày càng nhiều cũng may phần lớn đều là nhẹ phạm đến mức hạ giới tạm thời không có tiên thần khi nhục p h à m linh vụ án đâm đi lên khương tử ngọc đã điều động tiên thần cùng nhân t à u các phương vận triều thành lập liên hệ thiên đình mặc dù không ngăn trở các triều các tộc thế lực tranh đấu nhưng nếu là xuất hiện thương thiên hại lý sự tình hoặc là tiên p h à m cấu kết làm ác sự tình bọn hắn có biện pháp hướng thiên đình tố giác trật tự xây dựng cũng khiến cho Phạm Linh đối tiên thần tán đồng càng ngày càng sâu. Khương Trường Sinh hương hỏa giá trị tăng trưởng đến càng lúc càng nhanh. Khoảng cách đột phá 100 t r i ệ u cửa ải lớn sẽ không còn xa, mà h ắ n khí vận càng là đã đột phá một tỷ. Thiên đình cho h ắ n khí vận, thiên đình khí vận càng mạnh, h ắ n khí vận liền càng mạnh. Đối với lần sau độ kiếp, Khương Trường Sinh lực lượng rất đủ, liền đợi đến đột phá ngày. Khương Trường Sinh nhìn về phía thiên cảnh nhân gian, biết được bây giờ đã là thừa thiên 166 năm. điều này nói rõ hắn đã 1.050 tuổi. Thời gian thật nhanh. Từ khi thành tiên về sau, hắn cảm giác t u ế n nguyệt trôi qua tốc độ vượt xa lúc trước. Có lẽ đây cũng là tiên nhân phiền não một trong. Khương Trường Sinh lại nhìn mình để ý những người kia. Tất cả mọi người trôi qua không tệ, tạm thời không có gặp được phiền phức ngập trời. Khương Thiển mới tới huyết vực, đã mở ra sát lục chi lộ. Đồ sát không có linh trí huyết ma, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Sát tính đạt được phóng thích. chẳng qua là Khương Thiện đến dẫn tới huyết vược các cường giả bất mãn, hồn hài đại đế dùng sức mạnh thế thái độ bảo vệ Khương Thiện. Dù vậy, Khương Trường Sinh cảm thấy Khương Thiện không sớm thì muộn sẽ đối mặt huyết vược cường giả. Đây đều là Khương Thiện nên đi người qua đường dù sao cũng phải đối mặt vô pháp trưởng khống g ặ p chắc trở. Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt, đem lực chú ý đặt ở tự thân đạo quả lên, tu hành vĩnh viễn đại sự hàng đầu. Gần đây tu hành khiến cho hắn đối nhân quả lý giải càng sâu. hắn bắt đầu thử chính mình đi diễn toán nhân quả. tiên thần bấm ngón tay tính toán liền có thể biết được vạn sự vạn vật. đây là trước mắt hắn theo đuổi cảnh giới. tính lấy tính lấy, khương trường sinh cuối cùng tính tới một điểm lông mày. có nhân quả đang ở hướng hắn tới gần. hắn cẩn thận cảm thụ, lại rất mơ hồ. hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức truy tung lữ thần châu luân hồi ấn ký. quả nhiên lữ thần châu. Lý Thương Hải đang đáp lấy một chiếc thiên thuyền lái về phía hư không vô tận, hướng đi đúng lúc là đ ố i côn lôn giới. Hắn không phải là trùng hợp. Khương Trường Sinh nghĩ đến Thiên Nguyên Thần Phôi, chẳng lẽ Thiên Nguyên Thần Phôi có thể tìm tới hắn? Hắn lúc này Thần Du Thiên Ngoại hướng Lữ Thần Châu hai người phương hướng đuổi theo. Đợi ý t h ứ c của hắn đi vào cái kia chiếc thiên thuyền lúc quả nhiên thấy được một tôn quái vật khổng lồ, chính là Khương Thiên m ệ n h Tiên đoán trong mộng hắn có tới vạn trượng cao. bị giấu ở thiên thuyền chỗ sâu một vùng biển mênh mông bên trong nước biển tràn ngập võ đạo linh khí rõ ràng không phải bình thường nước cái tên này muốn làm gì khiêu chiến ta không trường sinh âm thầm tò mò này tôn thiên nguyên thần phôi sắc thực rất mạnh nhưng cũng không có khiến cho hắn cảm giác được không thể đối đầu ý thức của hắn bắt đầu điều tra chiếc này thiên thuyền nhìn một chút có hay không thần võ giới lực lượng tồn tại nhưng mà chỉnh chiếc thiên thuyền ngoại trừ lữ thần châu hai người bên ngoài chỉ có mấy ngàn tên võ giả, những võ giả này rõ ràng là nữ thần châu thân tín, cùng nữ thần châu có chặt chẽ nhân quả quan hệ. Khương Trường Sinh thu hồi ý thức, vượt càng m ê n h mông hơn hư không cùng huyền hoàng đại thiên địa, dù cho là thần du thiên ngoại cũng tiêu hao không ít thời gian. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi thiên nguyên thần phôi mạnh bao nhiêu. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, trong lòng tràn ngập chờ mong, đây chính là sinh tồn ban thưởng. Hắn còn chú ý tới một sự kiện. thần du thiên ngoại quá trình bên trong hắn thấy huyền hoàng đại thiên địa không ít thiên địa lâm vào chiến tranh nhất là lân cận thiên địa thảo phạt lẫn nhau cũng không có cựu cổ giáo thân ảnh hắn lại nghĩ tới tiên thần nhóm nghị luận thiên đình thông qua vạn giới môn gặp phải huyền hoàng đại thiên địa thế lực càng ngày càng nhiều hai chuyện này có lẽ có liên quan chương 395 thất thập nhị thần động viễn cổ cấm địa một tòa sáng ngời trong cung điện võ chủ độc cô điệu ngồi tại thủ tòa bên trên về mặt âm trầm ở trước mặt hắn lơ lửng ba mặt quang kính bên trong phản chiếu lấy ba đạo thân ảnh đều chẳng qua là cái bóng không có hiển lộ chân thân độc cô điệu cắn răng hỏi lữ thần châu độc cô v o n g thiên phạm phải như thế tội lỗi liền như vậy từ bỏ hỏi tội lúc trước lữ thần châu cùng đạo tổ đại chiến chiến bại trở về bị hắn hoài nghi cùng đạo tổ có quan hệ cho nên hắn đem lữ thần châu giam lỏng nhưng không nghĩ tới lữ thần châu dám đại náo hắn võ chủ thành không chỉ là lữ thần châu còn có đồng tộc độc cô v o n g thiên làm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hắn nghe nói việc này lúc kém chút khí gia tâm ma tới thần võ giới dung chuyển phía trên quyền lực tranh đấu đã ảnh hưởng đến 3.000 thiên địa càng là như thế càng phải lôi kéo càng nhiều lực lượng bất kể nói thế nào lữ thần châu cùng bọn ta quan hệ gần nhất là từ chúng ta hao phí vài vạn năm tâm huyết bồi dưỡng ra được há có thể liền như vậy từ bỏ độc cô v o n g thiên đây chính là ngươi độc cô tộc thiên tiêu các ngươi độc cô tộc muốn bảo đảm ở giữa hát ảnh mở miệng nói lời nói đạm mạc nói ra nhường đ ộ c cô điệu tâm lạnh biệt khuất đến cực điểm mặc dù hắn là võ chủ thực lực so lữ thần châu đ ộ c cô vong thiên mạnh hơn nhưng ở trong mắt đối phương giá trị của hắn không bằng lữ thần châu hai người chỉ vì hai người này thiên tư mạnh hơn ngày sau hạn mức cao nhất cao hơn hắn hắn cảm thấy không công bằng hắn vì thần võ giới trả giá nhiều như vậy dựa vào cái gì chỉ xem thiên tư mà lại lữ thần châu đã có phản bội tình nghi lữ thần châu đã hứa hẹn qua lần sau trở về liền sẽ hướng ngươi chịu nhận lỗi việc này như vậy bỏ qua đi bên trái một chiếc gương bên trong truyền ra một thanh âm trực tiếp định có kết luận nhưng độc cô điệu không thể không đem cảm xúc kiềm chế ở trong lòng bên trong độc cô điệu mở miệng hỏi nữ thần châu lần này đi cần làm chuyện gì chúng ta cũng không rõ ràng liền theo hắn đi thôi chiến bại tại đạo tổ tay khiến cho hắn sâu chịu ngăn trở có lẽ là theo đuổi lực lượng mạnh hơn lời nói này nghe được độc cô điệu càng thêm không thoải mái bên trái trong gương hắc ảnh nói theo tốt nữ thần châu độc cô p h o n g thiên sự tình tạm thời buông xuống gần đây có vận triều truyền đến tin tức tuyên bố tại một chút dìa thiên địa bắt gặp thiên đình người việc này giao cho ngươi đi xử lý cần phải giải quyết thiên đình tìm tới đạo tổ chỗ trốn tránh độc cô điệu gật đầu hỏi có không đạo tổ tình báo ở giữa hắc ảnh hồi đáp không có nếu là ngươi không bịt lại cái kia liền nghĩ biện pháp đem tình báo mang về. Độc Cô đ i ệ u nhíu mày, lâu như vậy đi qua, thần võ giới mạng lưới tình báo lại còn không có thu tập được đạo tổ tình báo, chiến đấu như vậy hắn hết sức không muốn tham dự. Cựu cổ giáo làm loạn, thần võ giới nội loạn, còn có huyết vực tại dục dịch, bây giờ thần võ giới sứt đầu mẻ chán, vô lực xen vào nữ thiên đình. Nghe được trả lời như vậy, Độc Cô đ i ệ u vẫn là hết sức khó chịu. Có thể đối mặt này ba tôn hắc ảnh. hắn không dám phản bác. Độc Cô Diệu hít sâu một hơi, hỏi: nếu là đối phó đạo tổ, ta có thể điều động cái nào lực lượng? Thất thập nhị thần động sẽ giúp người. Cái gì? Thất thập nhị thần động khi nào nghe lệnh tại chúng ta? Độc Cô Diệu kinh ngạc hỏi, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Hắn run rọng hỏi: chẳng lẽ các ngài đã cùng Thái Thượng? Không sai. Từ nay về sau, chúng ta sẽ trợ Thái Thượng côn luân nhớ kỹ lập trường của mình. Tốt. Độc Cô Diệu ứng tiếng nói. cả người hắn quét qua lúc trước khói mù, hai mắt khôi phục thần thái. ba tôn hắc ảnh lại bàn giao một chút sự tình, ba cái gương mới vừa ảm đạm đi. độc cô điệu phất tay, đem ba cái gương đưa vào đại điện nơi hẻo lánh một hàng trên giá gỗ. hắn đi theo thân tới. thất thập nhị thần động trợ ta, ta ngược lại muốn xem xem đạo tổ, ngươi còn có thể đảo trò gian gì? độc cô điệu nhếch miệng lên, hắn đi theo đạp về ngoài điện. vũ trụ mênh mông bên trong. một chiếc to lớn bạc thuyền đang ở tiến lên, theo từ xa nhìn lại như một đầu màu bạc cự kình phía trước đi, sau lưng toát ra như bầy rồng khí lưu hùng vĩ vu song thần võ giới thiên thuyền. giờ phút này lữ thần châu cùng lý thương hải đứng tại một tòa lầu các bên trên đứng xa nhìn ầm ầm sóng dậy tinh không thiên địa, liền dựa vào một tôn thiên nguyên thần phôi. vì sao không thỉnh cầu thần võ giới tương trợ? lý thương hải nhíu mày hỏi, không hiểu lữ thần châu cách làm. Lữ thần châu nhìn phương xa nói: Thần võ giới đang ở quyền lực nội đấu, ba ngàn thiên địa cũng bởi vậy nhấc lên lợi ích tranh đấu. Thần võ giới cần cố kỵ địa phương quá nhiều, sao lại giúp ngươi ta? Huống hồ thiên nguyên thần phôi có được đạo tổ l ự c lượng, chỉ cần kiềm chế lại đạo tổ, thiên đình liền sẽ không là đối thủ của ta. Lý Thương Hải nửa tin nửa ngờ, không có cách, hắn cùng thần võ giới không liên quan, thậm chí hắn còn không có cách nào nói rõ ràng đạo tổ vì sao lưu hắn một cái mạng. chỉ có thể đi theo lữ thần châu. Lữ thần châu hỏi, cho ngươi tuyệt học có thể hay không đã nhập môn? Lý Thương Hải lắc đầu nói, chỉ có thể nói miễn cưỡng nhập môn. Muốn chân chính nắm giữ, tuyệt không phải trăm năm liền có thể nắm giữ.ít nhất tại đối mặt đạo tổ trước, ta vô phát thi triển này tuyệt học. cái kia ngược lại không gấp, ngươi lại tiếp tục luyện tiếp đối phó đạo tổ, không cần ngươi ra tay. Lữ thần châu hồi đáp, ngữ khí bình tĩnh. Lý Thương Hải muốn nói lại thôi. hắn rất muốn hướng đạo tổ báo thù nhưng hắn không có tư cách nói ra quyết tâm khoảng cách rời đi huyền hoàng đại thiên địa đã không xa đi tới hư không vô tận gặp được không ít phiền toái lữ thần châu ung dung nói ra trong mắt lộ ra vẻ chờ mong đạo tổ ngài cũng đừng khiến ta thất vọng lăng tiêu bảo điện bên trong tiên thần tụ tập thiên đế khương tử ngọc ngồi tại trên long ỉ nghe tiên thần nhóm hồi báo không giống với thế gian tiên thần triều hội là 10 năm một lần hồi báo đều là việc lớn dương trinh đứng ra nói bệ hạ vạn giới môn dính đến thiên địa càng ngày càng nhiều thiên đình đã bại lộ ở trong mắt huyền hoàng đại thiên địa cứ thế mãi thiên đình tất nhiên sẽ bị thần võ giới để mắt tới nghe vậy tiên thần nhóm nghị luận ầm nghĩ bọn hắn cũng tại lo lắng việc này nhưng bọn hắn đã hưởng qua vạn giới môn chỗ tốt cũng không nguyện từ bỏ vạn giới môn khương tử ngọc bình tĩnh nói không cần lo lắng chấm tại huyền hoàng đại thiên địa có thám tử thần võ giới đang ở nội loạn không quản được thiên đình, đừng nói thiên đình, liền tại huyền hoàng đại thiên địa bừa bãi tàn phá cựu cổ giáo, bọn hắn đều không thể diệt trừ sạch sẽ. Dương Trinh nhíu mày, hơi kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ tới thần du đại thiên địa, lập tức lại hiểu. trước đó hắn chẳng qua là không nghĩ tới đạo tổ tín đồ đã bao trùm đến huyền hoàng đại thiên địa. Đế xương đứng ra nói theo, bệ hạ, thần thiên tướng phát hiện một chỗ viễn cổ cấm địa, theo phụ cận thủ hộ giả tuyên bố. lần này cấm địa cực kỳ nguy hiểm, từng có vạn cổ cường giả ngã xuống ở đây, nhưng bên trong cũng có thể là tồn tại vạn cổ cường giả truyền thừa. Trước mắt tạm thời không có thế lực khác phát hiện, ngài xem muốn hay không phái người đi vào thăm dò. Khương Tử Ngọc không có lên tiếng, mà là lâm vào trong trầm tư. Đế sương lời ngầm liền là có thể sẽ hy sinh một chút thiên binh thiên tướng, việc này không thể không thận trọng. Thiên đình bồi dưỡng thiên binh thiên tướng tốn hao tài nguyên, thời gian cũng không ít. Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên đứng ra. cười nói bệ hạ không bằng để cho ta đi quá ta có được thượng cổ võ đế kinh nghiệm tác chiến dù cho là thái sử trường sách cùng thường tộc những cao thủ kinh nghiệm tác chiến đều không nhất định so đến được ta mà lại mệnh số ta rất tốt luôn có thể gặp giữ hóa lành trong những năm này hắn cùng khương tiền bình an nhiều lần gặp nạn nhưng luôn có thể chịu nổi cũng lại đạt được cơ duyên không nhỏ hắn hiện tại là tràn ngập tự tin hăng hái khương tử ngọc nhìn về phía khương tiền Khương Tiền liền nói ngay, liền nhường ba người chúng ta đi thôi. Khương Tử Ngọc gật đầu. Khương Tiền chính là người trong nhà, điều động người trong nhà đi bước chân nguy hiểm như thế sự tình cũng có thể càng ngưng tụ thiên đình tiên thần nhóm trái tim. Sau đó, một chút tinh quân, bốn bộ thiên thần cũng bắt đầu hồi báo sự tình, phần lớn là liên quan tới nhân gian sự tình. Nhân gian mầm tai vạ cũng không ít, vạn tộc tranh đấu, v ậ n triều tranh phong, thậm chí còn có phàm nhân nệ tiên thần miếu thờ sự tình. Thiên đình tuy mạnh mẽ nhưng cũng không phải là chúng sinh đều t í n nhiệm, cũng có rất lớn bộ phận sinh linh cửu hận lấy thiên đình, đem chính mình gặp phải bất hạnh đều quy tội thiên đình vắng vẻ. Rất lâu, khương tử ngọc tan triều, khương tiển, lâm hạo thiên đi theo đế xương rời đi. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn thám hiểm viễn cổ cấm địa. Một bên khác, tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung, khương trường sinh đã theo tu hành trạng thái tỉnh lại, hắn đang ở luyện đan. Khoảng cách lần trước phát hiện lữ thần châu đang ở chạy đến sự tình đã qua 33 năm. Cái kia chiếc thiên thuyền đã rời đi huyền hoàng đại thiên địa, tiến vào hư không vô tận. Khương Trường Sinh đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Hắn ngược lại muốn xem xem thiên nguyên thần phôi cùng thiên đạo thạch có bao thần kỳ. Lần này lữ thần châu tự mình đến đây, Khương Trường Sinh cũng sẽ không lại bung tha. Hoặc là thuộc về thiên đình, hoặc là chết. Chủ nhân, ngài tại luyện chế cái gì tiên đan? Bạch Kỳ tò mò hỏi. Khương Trường Sinh hồi đáp, hóa hình đan có thể làm cho không phải nhân tộc sinh linh biến thành tiên thiên đạo thể chi hình. Tại tu tiên bên trong nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể, thích hợp nhất tu tiên thể phách. Bất quá theo nhiều đời truyền thừa, nhân tộc chỉ lưu lại tiên thiên đạo thể hình thể, tư chất không lớn bằng lúc trước. Không qua nhân tộc một khi tập võ, tốc độ đột phá là phần lớn chủng tộc khó mà tương đối. Ta đây có phải hay không cũng có thể đến một viên? Bạch Kỳ t r ừ n g to mắt, hưng phấn hỏi. Khương Trường Sinh nói. tự nhiên có khả năng bạch kỳ nhếch miệng cười một tiếng bắt đầu cười ngây ngô có thể nghe được nó tiếng l ò n g khương trường sinh bộ mặt hơi rút nhưng cũng không nói gì thêm bạch kỳ cái tên này mặc dù tiện sư sư nhưng x á c thực giúp hắn giữ gìn rất nhiều quan hệ tại thiên đình nó đã là khương trường sinh người chấp hành rất nhiều huyết mạch con cháu cố nhân gặp được sự tình đều sẽ tìm nó hỗ trợ khương trường sinh bây giờ có thể dễ dàng may mắn mà có khương tử ngọc trần lễ mộ linh lạc Bạch Kỳ có thể làm cho hắn không bị quế dày tu luyện. Bạch Kỳ thấy Khương Trường Sinh tâm tình không tệ, liền bắt đầu đáp lời. Một người một yêu trò chuyện n ổ i lên quá khứ, nói lên Tú Nguyệt. Khương Trường Sinh mỗi lần bế quan kết thúc đều có loại cảnh còn người mất cảm giác, cho nên có thể cùng người kể rõ loại tâm tình này cũng rất tốt, có thể làm cho hắn đối đạo pháp có càng sâu cảm ngộ. Vạn sự vạn vật đều là đạo, cảm ngộ nhân sinh cũng là nói. Sau mấy tháng. Khương Trường Sinh luyện chế ra nhóm đầu tiên hóa hình đan, hết thảy 49 m i ế n g chứa thiên đạo cơ hội. Bạch Kỳ trước tiên uống vào một viên, hóa thành một tên dáng vẻ thướt tha mềm mại yêu m ị nữ tử. Cùng rất nhiều năm trước, nó hành tẩu giang hồ lúc chỗ biến ảo bộ dáng một dạng, nhưng khí chất càng thêm m ị h o ặ c Nhường Khương Trường Sinh không hiểu nghĩ đến đắc kỷ chủ nhân, nô gia đẹp không? Bạch Kỳ lướt mắt đưa tình, n ũ n g n ị u mà hỏi. Khương Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói. mặc quần áo vào, nhóm này đan dược giao cho ngươi đi cấp cho. Nô gia, ừm, không muốn coi như. Nô gia muốn. Bạch Kỳ lập tức phát tay, đem trên mặt đất bạch mao dùng yêu lực ngưng tụ thành một kiện áo bào mặc vào, sau đó trở về Khương Trường Sinh trước mặt quỳ xuống. Khương Trường Sinh đem còn lại hóa hình đan đưa cho nàng, sau đó một cước đưa nàng đá ra tử tiêu cung. Chương 396, m u ô n v à n tiên đan chiến thần châu. Hóa hình đan sự tình rất nhanh liền tại thiên đình truyền ra, bạch kỳ trở thành chạm tay có thể b ỏ n g tồn tại. Rất nhiều tiên thần trước đi n ị n h bỡ n à n g liền khương t ử n g ọ c cũng tự mình đi muốn một viên hóa hình đan. Vì này thiên đế tình duyên một mực hết sức phong phú, cùng phụ thân hắn hoàn toàn khác biệt. Làm bạch kỳ đang hưởng thụ thổi p h o n g lúc khương trường sinh lại bắt đầu luyện chế mặt khác tiên đan. Hóa hình đan đã nắm giữ, về sau chỉ cần dược liệu đầy đủ, về sau liền có thể đại lượng luyện chế. hắn hiện tại đến nghiên cứu mặt khác tiên đan thái thượng đan đạo ẩn chứa vô số đan phương đủ loại đều có một chút tiên đan làm hắn mở rộng tầm mắt t ỉ như hồi thai đan nhưng để sinh linh người tu hành trực tiếp trở lại vừa ra đời trạng thái bao quát linh trí như ý t í tâm đan một chủ một bộ dùng phó đan từ đó liền muốn hoàn toàn nghe dùng chủ đan người bản năng mong muốn thuận theo chủ đan người hết thầy chỉ lệnh phó đan người thậm chí không phát hiện được là đan dược vấn đề phong tâm đan có thể phong bế phục đan người tâm trí không có giải dược vĩnh viễn không giải phong này có thể làm cho cường giả biến thành khôi lỗi thậm chí không có sức chiến đấu thạch hóa đan nhưng để phục đan người hóa đá hóa đá về sau gặp nước thì hóa hóa thì hồn phi phách tán thế phản đan phục đan người cảm nhận được hết thảy đều cùng tình huống thật tương phản bao quát trao đổi lấy được ngôn ngữ ý tứ cũng sẽ tương phản thái thượng đan đạo thật sự là xâm la vạn tượng có chút đan dược theo khương trường sinh tà ác vô cùng nhưng tà ác đan dược dùng đến tốt cũng có thể có diệu dụng nhìn như thượng thừa tốt đan cũng có thể trở thành cha tấn kẻ địch đan dược đan đạo cũng là một đầu không sai con đường tu hành luyện đan người không cần tích lũy nạp khí dựa vào đan dược bất đi tích lũy quá trình dựa vào đan dược vượt qua thiên kiếp đắm chìm đan đạo thời gian đồng dạng di chuyển rất nhanh đợi bạch kỳ khi trở về khương trường sinh còn tại luyện đan. tam m ộ i chân hỏa ánh lửa chập chờn trên mặt của hắn hắn đã nhập định mặc dù mở to mắt nhưng hắn tình trạng tản ra uy thế lớn lao khiến cho bạch kỳ không dám bắt chuyện bạch kỳ yên lặng đi đến đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên cạnh bắt đầu tính toán luyện công hóa hình về sau nàng cảm giác mình không thể lại nằm sấp đi ngủ đến đoan trang điểm học một ít nhân tộc nữ tử tư thái hư không vô tận bên trong thiên thuyền tốc độ cao đi về phía trước tại trong bóng tối vô tận lộ ra rất chậm bởi vì vô luận đi chỗ nào đều là một vùng tam tối. lữ thần châu cùng lý thương hải đứng tại lầu các bên trên, tại bọn hắn phía sau dãy núi ở giữa đứng thẳng một tôn vạn t r ư ợ n g thân ảnh, tóc đen tung bay, người mặc hắc giáp như viễn cổ ma thần. mặc dù cúi thấp đầu, lại t ả n ra cảm giác bị áp bách vô tận. thiên nguyên thần phôi nhiệt tim càng ngày càng kịch liệt, xem ra khoảng cách thiên đình đã không xa. lữ thần châu tầm mắt sáng rực nói, trong lời nói tràn ngập hưng phấn. Lý Thương Hải nhìn trầm trầm hắn càng phát giác không thích hợp, này giống như là tại đối mặt đã từng dễ dàng đã đánh bại chính mình cường địch sao? Lại liên tưởng đến lữ thần châu giấu g i ế m lần này hành tung, thậm chí không có hướng độc cô v o n g thiên cáo chi tình hình thực tế, trong lòng của hắn mơ hồ có một cái hoang đường phòng đoán. Võ chủ giai thiên thuyền liền là nhanh, đầu cô điệu tên kia khẳng định hiện tại còn hận lấy ta. Lữ thần châu bỗng nhiên cười nói, vừa nghĩ tới đầu cô điệu phát hiện mình võ chủ thành bị mang. tâm tình của hắn liền khống chế không nổi thoải mái. Lý Thương h ả i hỏi, ngươi liền không sợ đối địch với thần võ giới? Lữ thần châu khi m i ệ t nói, ta nhắm vào chính là đầu cô điệu, cũng không phải thần võ giới, thần võ giới tự sẽ lựa chọn. Dù sao ta còn chưa chân chính phản bội thần võ giới. Vừa dứt lời, lữ thần châu tựa hồ phát giác được cái gì, mãnh liệt nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén. Cùng lúc đó, cực xa khác một mảnh tinh không, thiên binh thiên tướng đáp lấy tề thiên vân hải tới. mấy chục vạn thường tộc đại quân theo sát phía sau. Thiên đế ngồi tại trên long ỉ, bị tiên thần chen chúc, mỗi một vị tiên thần đều ngưng tụ ra tượng thần, khí thế khoáng đạt, trên mặt mọi người đều treo đầy hưng phấn, vẻ khẩn trương. Ngay tại nửa canh giờ trước, thiên đế đến đạo tổ chỉ lệnh, tuyên bố có thiên ngoại cường địch đột kích, nhường thiên đình chuẩn bị chiến đấu. Có thể làm cho đạo tổ tự mình mở miệng, kẻ địch không phải tầm thường. tứ thánh đại nguyên sái chỉ còn lại có từ thiên cơ vẫn còn. do hắn thống lĩnh toàn quân tại phân phó của hắn dưới 10 vạn thiên binh thiên tướng đã bắt đầu bày trận trên trăm vị tinh quân phân bố tại các nơi chuẩn bị hiệp đồng bày trận thường tộc đồng dạng bắt đầu bày trận nhiều năm như vậy bên trong khí vận trận pháp tu hành là át không thể thiếu tại vạn giới môn thăm dò bên trong các thiên binh thiên tướng đã đã chứng minh thiên đình trận pháp mạnh mẽ địch nhân ở đâu vì sao còn không cảm giác được khí tức nói rõ kẻ địch còn rất xa nhưng tốc độ bọn họ rất nhanh đây là thiên đình lần thứ nhất trải qua như thế đại quy mô chiến đấu. chẳng lẽ là thần võ giới đột kích? rất có thể. bất quá chúng ta thiên đình đã xưa đâu bằng nay, chưa hẳn cũng không bằng thần võ giới. phần lớn thiên binh thiên tướng hết sức tự tin. một là không rõ ràng thần võ giới mạnh mẽ, hai là bọn hắn đúng là mạnh lên, mà lại mạnh lên tốc độ vượt xa trước khi phi thăng. nhóm đầu tiên thiên binh thiên tướng yếu nhất cũng có võ đạo thánh vương cảnh giới, thiên địa đại tôn số lượng cũng tại bùng nổ, t h ứ c tăng trưởng bên trong. hàng năm đều sẽ sinh ra võ đế theo thiên đình khí vận càng ngày càng mạnh chỗ tụ lại võ đạo linh khí cũng càng ngày càng nhiều cái này cũng ảnh hưởng đến nhân gian bất quá côn lôn giới bao la thiên đình khoảng cách đại bộ phận vận chiều chủng tộc đều rất xa cũng không có bị chúng sinh phát giác được điểm này thường nhạc càn cảnh giới cao nhất hắn đã cảm nhận được lữ thần châu khí tức thật nhanh tốc độ như vậy chẳng lẽ là thần võ giới thiên thuyền thường nhạc càn âm thầm kinh hãi thần võ giới thiên thuyền là có tiếng nhanh thường tộc liền có được một chiếc thiên thuyền nhưng kém xa tốc độ của đối phương nhanh từ hoàn thân quân hỏi phụ thân đối phương có bao nhiêu người thường nhạc càn hồi đáp không nhiều nhưng rất mạnh có hai đạo khí tức làm hắn vô cùng lo sợ nhưng hắn không hoàng hốt bởi vì có đạo tổ chỗ dựa thái sử trường sách cũng cảm nhận được lữ thần châu khí tức hắn sắc mặt kịch biến như thế khí tức tuyệt đối là đại nhân vật một lát sau một cỗ kinh khủng uy áp kéo tới bao phủ thiên đình đại quân khiến cho mọi người động dung bao quát thiên đế thiên đế nhớ mày lập tức ở trong lòng nói ra phụ thân kẻ địch tựa hồ không phải chúng ta có thể địch mặt mũi tính là gì hắn càng để ý thiên đình thương vong này chút tiên thần đều là bảo bối của hắn thiên đình còn chưa tới có khả năng tiêu xài tiên thần sinh từ mức độ khương trường sinh thanh âm không có trong lòng hắn vang lên hắn chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh đấu chuyển tinh thần đại trận lên từ thiên cơ dơ lên thần binh cao i ọ n g quát 10 vạn thiên binh thiên tướng lập tức vận công bày trận khí vận cuồn cuộn chân khí bùng nổ mỗi một vị thiên binh thiên tướng trên người tượng thần hóa thành vầng sáng bay lên cất t ố c ngưng tụ thành một vùng vũ trụ sao trời hình ảnh cuồn cuộn trắng lệ tinh quân nhóm dồn dập đi vào riêng phần mình tinh vị bên trên kích phát khí vận cùng đại trận tương liên khiến cho đại trận khí thế tăng vọt. thường t ộ c đồng dạng bày trận, bọn hắn nhóm chính là một bộ khác trận pháp đi qua thường nhạc càng cải biến, nay trận càng có sát phạt chi khí, chân khí của bọn hắn khí vận ngưng tụ thành thiên địa hình ảnh như vũ trụ ban đầu mảnh thứ nhất man hoang đại địa hoàng phong trận trận xen lẫn sát khí, các ngươi chính là thiên đỉnh lữ thần châu kinh h miệt thanh âm truyền đến vang vọng tất cả mọi người bên tai thường nhạc càng cùng một chút thường t ộ u cường giả sắc mặt kịch biến, có người hoảng sợ nói. lữ thần châu nghe được cái tên này thái sử trường sách hách ầ u động dung lữ thần châu tên tại huyền hoàng đại thiên địa có thể nói là như sấm bên tai đó là cùng diệp thần không đổi danh vạn cổ thiên kiêu hơn nữa còn là đã trưởng thành vạn cổ thiên kiêu lại là hắn thái sử trường sách mồ hôi lạnh chảy ròng bên cạnh khương thiên mệnh nhíu mày hỏi lữ thần châu rất mạnh sao thái sử trường sách hít sâu một hơi nói địa vị của hắn tương đương với thần võ giới đại thiên tôn hắn thực lực thậm chí so một chút đại thiên tôn mạnh hơn hắn thân thể chính là thượng nguyên thần thể nắm giữ thượng nguyên lực lượng truyền thuyết thượng nguyên lực lượng chính là thiên địa chi lực có thể thao túng thời không thay đổi hết thời phụ cận thiên tướng nhóm động dung bá đạo như vậy lúc này thiên thuyền chạy nhanh đến cấp tốc đứng ở thiên đỉnh tại quân phía trước thiên đỉnh một phương người chú ý tới thiên thuyền đỉnh đứng thẳng một tôn vạn t r ư ợ n g thân ảnh cảm thấy có chút quen mắt khương thiên mệnh trường to mắt kinh ngạc nói là hắn. Hắn quên không được trước đó tự mình làm tiên đoán mộng, toàn bộ thiên đình bị đối phương một người chấn áp, tàn sát. Bất quá trước đó hai lần tiên đoán mộng đô thất bại, cho nên hắn không nghĩ tới lần thứ ba khả năng trở thành sự thật. Đạo tổ ở đâu? Ngài mong muốn khiến cái này người chịu chết sao? Lũ thần châu thanh âm vang lên lần nữa. Lý Thương Hải khó có thể tin nhìn về phía hắn. Ngài, tên này quả nhiên. Lý Thương Hải giận đến toàn thân run rẩy, đang muốn mở miệng. Lữ thần châu t r ở tay một trưởng đập vào trên lồng ngực của hắn, đánh cho hắn thổ huyết ngã bay ra ngoài, nhập vào phía dưới trong khe núi. l a thần châu thu tay lại, từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn Lý Thương Hải lướt mắt. Thiên đ ỉ n h một phương nghe được đối phương trực tiếp kêu gào đạo tổ, đều là cảm thụ đến vũ nhục, từng cái mặt lộ sát cơ giết. Từ thiên cơ vung thương quát đấu chuyển tinh thần đại trận đi theo phun trào, mười vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau vung thương đâm tới. tinh quân nhóm song trường đẩy ra hướng đi nhất trí âm ầ m tinh hải hình ảnh bắn ra vô số chùm sáng hình thành ầ m ầ m sóng dậy tinh quang hồng lưu bao phủ thiên thuyền tốc độ cực nhanh thế không thể đỡ thiên thuyền bỗng nhiên cự chiến cái kia đứng ngạo nghễ tại thiên thuyền đỉnh dãy núi ở giữa vạn t r ư ợ n g thân ảnh đột nhiên vọt lên hắn giãn ra thân hình khổng lồ hiển thị rõ bá đạo uy thế một quyền nén tới quyền phong như vũ trụ gió lốc mang theo đáng sợ hủy diệt khí tức đụng vào tinh quang hồng lưu cường quang toé hiện hư không bên trong võ đạo linh khí bị quấy quét ngang bát phương thiên binh thiên tướng đều là hít mắt cắn răng đối mặt mạnh mẽ chiến đấu uy áp thường nhạc can nhìn thấy đối phương vậy mà cứng rắn chống đỡ đấu chuyển tinh thần đại trận lúc này hạ lệnh thường tộc đại trận ngưng tụ ra một vệt màu trắng đao ánh sáng nộ chạm mà đi hạ xuống trong nháy mắt đao ánh sáng rút dài vạn lần không ngừng phân hóa ra vô số đao ánh sáng cùng nhau hạ xuống. khổng lồ như tiểu thiên địa thiên thuyền đều lộ ra nhỏ bé. vạn t r ư ợ n g thân ảnh cánh tay phải vung lên, cường thế đánh tan tinh quang hồng lưu. hắn đi theo thay đổi thân thể, một quyền đánh tới. oanh! muôn vàn đao ánh sáng trong nháy mắt phá toái. vạn t r ư ợ n g thân ảnh đi theo vọt lên, một cước đ ạ p về thiên đỉnh. thường nhà c à n t r ố n g r ỗ n g xuất hiện tại hắn phía trước, một trường đẩy ra, chân khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một khỏa lô điện đan sen quả cầu ánh sáng màu tím, cấp tốc mở rộng. còn như ngôi sao to lớn, viên này tử sắc ngôi sao bên trong bắn ra vô số màu tím mũi tên, bao phủ vạn t r ư ợ n g thân ảnh. Lực lượng một người có thể so với một phương đại trận, nhưng mà màu tím tiến trong mưa bỗng nhiên bắn ra cường quang, cất tốc mở rộng, đập tan vô số mũi tên, nghiền nát tử sắc ngôi sao, cực tốc bành trướng. Chương 397, vạn cổ thiên kêu i cúi đầu, trảm tội đài là một chiêu kia. Khương Thiên mệnh cùng Lữ Thần Châu đồng thời nghĩ đến người trước sợ hãi, người sau kinh hỉ. Tại tiên đoán trong mộng, một chiêu này trực tiếp nhường Thiên đ ỉ n h tan tác. Tại Lữ Thần Châu trong trí nhớ, một chiêu này trực tiếp nhường đến từ Thần võ giới trăm vạn cao thủ đều yên diệt, trong đó còn bao gồm năm vị đại thiên tôn. Lần nữa thấy một chiêu này, Lữ Thần Châu cực kỳ hưng phấn. Đây mới là hắn rất muốn nhất theo đuổi tuyệt học, một chiêu hủy diệt hết thảy. Thường nhạc can vận công. cuồn cuộn võ nguyên hình thành to lớn vòng bảo hộ ngăn cản vạn t r ư ợ n g thân ảnh thiên địa câu diệt tập kích một giây sau hắn chừng to mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được hắn võ nguyên tại cường quang tiếp xúc trong nháy mắt trực tiếp tan rã không có chút nào ngăn cản lực lượng đây là gì tuyệt học thường nhạc càn không thể nào hiểu được hắn biết được mình cùng nữ thần châu tranh lệch lớn nhưng cũng không đến mức này lớn thiên đình tất cả mọi người bị hù dọa hai phe đại trận lần nữa phát động công kích nhưng căn bản ngăn cản không được cường quang mở rộng mắt thấy cường quang liền muốn bao phủ t h ư ờ n g n h ạ can c khủng bố cường quang hư không tiêu thất t h ư ờ n g n h ạ can thở dài một hơi mặt lộ vẻ nụ cười hắn sở dĩ không tránh cũng là bởi vì có ỉ vào cường quang tan biến về sau vạn t r ư ợ n g thân ảnh đồng dạng không thấy khiến cho mọi người kinh ngạc lữ thần châu cũng thấy s ử n g s ố t vạn t r ư ợ n g kim quang theo thiên đình phía sau sáng lên cấp tốc mở rộng chiếu dọi vùng hư không này một tôn vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mạn thành chính là đại đạo càn nguyên thần tọa đứng ngạo nghễ với thiên đình chúng tiên thần phía trên đạo tổ ngồi cao tại trên thần tọa cúi xem lữ thần châu lần trước lữ thần châu đối mặt đạo tổ lúc còn chưa t ừ n g có đại đạo càn nguyên thần tọa cho nên hắn bị đạo tổ ra sân phương thức rung động đến đây là vật gì đạo tổ làm sao trở nên như thế lớn không chút nào k é m cỏi hơn thiên nguyên thần phôi có thể thần phôi chính là thiên nguyên phôi thạch chỗ tạo Thiên nguyên phôi thạch vốn là lớn như vậy, người làm sao có thể trở nên lớn như vậy? Hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy đạo tổ trên tay phải lơ lửng một quả lá mất quả cầu ánh sáng, bên trong m ơ hồ có một đạo thân ảnh đang r ã i rụa. l ư Thần Châu thân thể chấn động, hắn nghĩ tới lần trước lúc chiến đấu đạo tổ đưa hắn co lại thủ đoạn nho nhỏ. Đây rốt cuộc là tuyệt học gì? Từ đằng xa đứng ngoài quan sát, hắn đều không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lần trước liền ta phân thân đều đánh không lại. bây giờ lại đến ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội thứ hai sao khương trường sinh thanh âm vang lên khiến cho mọi người đều nghe được rõ ràng thiên thuyền bên trong thân chịu trọng thương lý thương hải chật vật bò lên hắn ngưỡng nhìn phương xa vĩ ngạn thân ảnh hai mắt chừng lớn phân thân bọn hắn đến cùng tại đối mặt như thế nào tồn tại thiên thuyền bên trong những võ giả khác đều là lữ thần châu thân tín giờ phút này đồng dạng chấn kinh bọn hắn có thể là từng nghe nói lữ thần châu thảm bại tại đạo tổ trong tay tin tức nghe nói trận chiến kia còn chết trăm vạn võ giả cùng với năm vị đại thiên tôn đây chẳng qua là phân thân thiên đình một phương thì tò mò đạo tổ khi nào cùng cường giả như vậy chiến đấu qua những năm này nhìn như thái bình nguyên lai đều là đạo tổ vì bọn họ che gió che mưa bọn hắn cuồng nhiệt nhìn về phía đạo tổ mong đợi nói tổ tiếp xuống thần thông không phải tất cả mọi người gặp qua đạo tổ chiến đấu bọn hắn rất chờ mong đạo tổ thần thông mở mang kiến thức một chút cái kia xa không thể chạm tiên đạo ta tự nhiên sẽ hiểu không có cơ hội thứ hai nhưng ta nguyện vì đạo tổ nguyện làm việc cho thiên đình thỉnh đạo tổ hướng ta biểu hiện ra tiên đạo lực lượng chân chính lữ thần châu cao giọng hô đi qua ngắn g ủ i kinh ngạc về sau hắn càng thêm phấn khởi hắn thử nghĩ qua rất nhiều loại tình huống khiến cho hắn cảm thấy nhất chuyện không thể nào xuất hiện phục chế đạo tổ năng lực thiên nguyên thần phôi đối đạo tổ không tạo thành một chút xíu uy hiếp lý thương hải nghe được lữ thần châu nắm chặt hai quả đấm nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác bất lực vô lực đối mặt đạo tổ vô lực đối mặt lữ thần châu hắn thậm chí tìm không thấy tác dụng của chính mình vậy cũng để ta nhìn một cái ngươi cùng thiên nguyên thần phôi lực lượng đi k h ô n g trường sinh đưa tay đem thiên nguyên thần phôi buông ra đưa đến lữ thần châu trước mặt khôi phục thành vạn t r ư ợ n g thân thể lữ thần châu nghe xong, lúc này thả người nhảy lên, đi vào thiên nguyên thần phôi đỉnh đầu, thiên nguyên thần phôi đi theo vạt lên, giống giận tăng lên khí thế, lữ thần châu trực tiếp thi triển thượng nguyên thần lực, hào quang màu bạc bám vào thiên nguyên thần phôi thân thể, bốn phương tám hướng không gian vì đó vạn vẹo, khủng bố uy áp buông xuống, khiến cho thiên đình tất cả mọi người động d u n g đây là b ự c nào mạnh mẽ, m ấ u c h ố t nhất là để bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ đối mặt đạo tổ lại lộ ra không chịu nổi một kích. lữ thần châu giơ cao tay phải lên đ ộ n nhiên nắm thành quyền hắc ám hư bầu trời vang lên pha lê phá toái thanh thúy âm hưởng tất cả mọi người rõ ràng thấy nát vụn dấu hiệu nhưng hư không vẫn như cũ là hắc ám loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị thiên nguyên thần phôi lần nữa nâng lên chân phải thi triển thiên địa câu diệt một cước đạp xuống ra chỉ lấy thượng nguyên thần lực thiên địa câu diệt nghiền nát hư không không gian mang theo không gian phong bạo bao phủ hướng khương trường sinh cùng thiên đỉnh lần này thiên địa câu diệt khí thế vượt xa trước đó cái kia lóa mắt đến cực điểm cường quang nhường thiên đình chúng thần lộ ra đến vô cùng nhỏ bé liền đại đạo càn nguyên thần t ọ a đều như là một khỏa bụi trần khương trường sinh nâng tay phải lên hướng nắm vào trong hư không một cái thần thông trưởng trung càn khôn thiên địa câu diệt hình thành lóa mắt quả cầu ánh sáng cấp tốc co vào toàn bộ phá toái không gian bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay trong đó bao quát thiên nguyên thần phôi cùng nữ thần châu một màn này rung động thiên đình tất cả mọi người con mắt bởi vì quá trình so lúc trước muốn chậm bọn hắn tận mắt nhìn thấy địch nhân là như thế nào thu nhỏ tại rơi vào đạo tổ trong tay đạo tổ không có thi triển lược phá hoại kinh khủng thần thông chẳng qua là tiện tay trả một cái phảng phất tại bắt thổi qua trước mắt một con sâu nhỏ tùy ý hàng phục kẻ địch càng là tùy ý càng rung động lý thương hải cùng lữ thần châu thủ hạ nhóm đồng dạng xem ngây người ngu ngơ tại tại chỗ không trường sinh trên lòng bàn tay đứng tại thiên nguyên thần phôi trên vai lứa thần châu ngẩng đầu nhìn lại khương trường sinh nửa người trên chiến cứ hắn toàn bộ tầm mắt cách gần như thế hắn vẫn thấy không rõ đạo tổ hình dáng trí dương thần quang như là thái dương trôi nổi tại đạo tổ trên vai ánh nắng che đậy hắn hình dáng đạo tổ sau lưng chín khỏa quả cầu ánh sáng như thiên hiến cao cao tại thượng thần thánh uy nghiêm nếu như trên đời thật có sáng tạo hết thể thần linh đại khái là như vậy hình ảnh lữ thần châu trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. hai cỗ lực lượng thần bí đột nhiên c h u i vào hắn cùng thiên nguyên thần phôi trong cơ thể hắn không có ngăn cản cũng không ngăn cản được ngược lại bày ra thuận theo tư thái đợi cỗ lực lượng này ở trong cơ thể hắn lưu lại không thể xóa nhà ấn ký về sau cỗ lực lượng này cấp tốc tan biến hắn không có bối rối ngược lại mừng rỡ đây cũng là kế hoạch của hắn so với hướng đạo tổ báo thủ hắn càng muốn nhìn hơn xem đạo tổ mạnh bao nhiêu nếu là đủ mạnh, vậy hắn liền muốn tùy tùng tiên đạo, liền thiên nguyên thần phôi đều không thể phục chế đạo tổ toàn bộ lực lượng, đạo tổ được nhiều mạnh, làm lữ thần châu đang suy tư lúc, ánh mắt của hắn đối đầu một vệt kim quang, hắn bỗng nhiên cảm giác thế giới hoảng hốt một thoáng, kim quang tan biến, hắn tưởng rằng ảo giác của mình cũng không có suy nghĩ nhiều, khương trường sinh p h ấ t tay đưa hắn cùng thiên nguyên thần phôi phóng xuất, dẫn bọn hắn hồi trở lại côn lôn giới. Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, đi theo tan biến. Hắn thần niệm đã đã kiểm tra, cũng kiểm tra lữ thần châu trí nhớ, cũng không có phát hiện thần võ giới tính toán. Đúng là lữ thần châu tự tiện hành động, nghĩ muốn thử một chút tiên đạo mạnh mẽ. Khương Trường Sinh truyền âm cho Khương Tử Ngọc, nhường Khương Tử Ngọc mang lữ thần châu trở thành thiên binh, đem cái này người triệt để kéo vào thiên đình trận d o a n h cùng võ đạo ngăn cách. Lữ thần châu đủ quả quyết, hắn đem chính mình tất cả thân tín đều mang đến. đến mức lữ tộc hắn không quan tâm. Sở Dĩ mang lý Thương Hải, hắn là sợ Khương Trường Sinh giết hắn, còn có thể cầm lý Thương Hải làm thẻ đánh bạc. Lữ Thần Châu nới lòng một ngộ, hư không quỳ lại đạo tổ tan biến phương hướng, cao giọng cười nói: Lữ Thần Châu nguyện vĩnh thế tùy tùng đạo tổ. Hắn ánh mắt nóng bỏng, hắn nhất định phải đạt được tiên đạo lực lượng. Thiên đ ỉ n h một phương hai mặt nhìn nhau đều là kích động lên. Lữ Thần Châu cùng Thiên Nguyên Thần phôi lực lượng. bọn hắn đã từng gặp qua mạnh như thế người gia nhập thiên đình tuyệt đối là chuyện tốt thái sử trường sách t h ư ơ n g nhạc can cùng với thường t ộ u các cường giả vẫn còn trong kinh ngạc thần võ giới tiếng t ă m lừng lẫy vạn cổ thiên kiêu lữ thần châu cứ như vậy gia nhập đạo tổ g i ớ i c h ư ớ n g lữ thần châu như thế nếu như liền mặt khác vạn cổ thiên kiêu cũng bọn hắn rất có ăn ý nghĩ đến cùng một cái khả năng bọn hắn chân chính thấy được thiên đình lật đổ thần võ giới thống trị hy vọng tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung thừa thiên 212 năm lữ thần châu mang theo thiên nguyên thần phôi đột kích người tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng linh vật trảm tội đài nhìn trước mắt một nhóm nhắc nhở khương trường sinh thở dài một hơi hắn còn lo lắng không có kích khởi sinh tồn ban thưởng xem ra lữ thần châu tên này không là đồ tốt nếu là thiên nguyên thần phôi có thể hạ gục hắn tên này tất nhiên phải làm loạn bất quá cái này cũng như thường chỉ cần hiện tại lữ thần châu có thể cho mình sử dụng liền tốt không chỉ như thế lữ thần châu cũng là một khối rất tốt chiêu bài dù sao huyền hoàng đại thiên địa tuổi trẻ võ giả nhiều dùng lữ thần châu vì tập võ mục tiêu khương trường sinh không có lập tức truyền thừa trảm tội đại trí nhớ mà là nhìn trầm c h ầ m lữ thần châu chờ lữ thần châu triệt để trở thành chính thần về sau hắn có thể yên lòng trong trận chiến đấu này thiên đình mặc dù không có công tích nhưng bọn hắn thấy được huyền hoàng đại thiên địa vạn cổ thiên kiêu thực lực cũng nhìn thấy đạo tổ cái kia quỷ thần khó lường thần thông, bọn hắn đều hết sức vấn chấn. Thiên đình sĩ khí vì đó đại chấn. Lữ thần châu nhường thiên nguyên thần phôi đứng ở thiên hà phía trên, thiên thuyền thì theo hắn tiến vào côn lôn giới. Hắn đơn độc đi theo thiên đế tiến vào thiên đình, thiên thuyền tại thiên đình bên ngoài chờ đợi. Khương tử ngọc cũng sợ lữ thần châu phản bội, cho nên trước tiên mang lữ thần châu tiến vào phong thần bảng. Nhìn thấy phong thần bảng một khắc này, lữ thần châu càng thêm vui mừng lựa chọn của mình. xuyên qua phong thần bảng hắn thu được phong thần bảng khí vận khương trường sinh khí vận giá trị cũng đột nhiên tăng trưởng không ít cái tên này một người thì tương đương với toàn bộ thiên đình xác thực mạnh mẽ từ đầu đến cuối lữ thần châu đều không có phản kháng đây cũng là khí vận có thể tốc độ cao dung hợp nguyên nhân chủ yếu khương tử ngọc bắt đầu cùng lữ thần châu trao đổi thuận tiện giới thiệu thiên đình thiên đình cùng lữ thần châu trong dự đoán một dạng rất nhỏ yếu nhưng thiên đình phát triển tốc độ làm hắn kinh ngạc bởi vì thiên đình phần lớn là dùng hạ giới sinh linh làm chủ, không h ổ là tiên đạo. đến tận đây, lữ thần châu gia nhập thiên đình, lần nữa quét mới thiên binh cảnh giới tối cao ghi lại tin tức tại thiên đình bên trong lưu truyền rộng rãi. khương trường sinh thì bắt đầu truyền thừa trảm tội đài, trảm tội đài chính là sát phạt linh bảo, không cần nhận biết, nó cấm chế rất đơn giản, đó chính là chém xuống đài bên trên tội linh đầu nhân quả mệnh số cùng với lực lượng, mà kệ nền móng. thân thể cường đại cỡ nào đều gánh không được trảm tội đài sát phạt phạt đau. đây chỉ là trảm tội đài giới thiệu, hiệu quả thực tế như thế nào còn có chờ khảo chứng. tại tây du ký bên trong thiên đình đuổi bắt tôn ngộ không đủ loại thiên phạt dùng tới, ngược lại là nhường tôn ngộ không trở nên càng mạnh. chương 398, t h i ê n số hiểu rõ trảm tội đài về sau khương trường sinh cũng không có lập tức lấy ra trảm tội đài, quyết định chờ khương tử ngọc a n bài tốt lữ thần châu đám người lấy thêm ra tới. một bên khác, lữ thần châu trở thành thiên binh về sau bị khương tử ngọc an bài tại thái sử trường sách thủ hạ, lữ thần châu cũng không có cảm thấy ăn thiệt thòi. dù sao bọn hắn trước đó là địch nhân, hắn tin tưởng dùng chính mình thực lực không sớm thì muộn đạt được đề b ạ n đạo tổ không sớm thì muộn sẽ coi trọng hắn. lữ thần châu thủ hạ đều là tung hoành một phương tinh vực cường giả, nhóm người này hợp lại đủ để khiêu chiến toàn bộ thường tộc. khương tử ngọc cũng là không có vội vã để bọn hắn trở thành thiên binh, mà là có ý định khác. Lý Thương Hải muốn chạy trốn bị Lữ Thần Châu thủ hạ bắt lấy. Lữ Thần Châu hướng Khương Tử Ngọc hỏi thăm có thể biết hay không Lý Thương Hải. Khương Tử Ngọc lắc đầu mà Lý Thương Hải còn trước mặt mọi người nhục mạ đạo tổ, cuối cùng bị đánh vào thiên lao. Lữ Thần Châu cảm thấy hoang đường cực kỳ. Hắn suy nghĩ nhiều năm như vậy vấn đề vậy mà căn bản không tồn tại. Lý Thương Hải cùng đạo tổ căn bản không có quan hệ. Chẳng lẽ đạo tổ thả Lý Thương Hải một cái mạng chẳng qua là nhìn hắn thuận mắt. Những năm n à y ở chung. đã để lữ thần châu hiểu rõ lý thương hải tính nết cái này người xác thực cương trực công chính lòng mang đại nghĩa thậm chí hết sức thẳng tại một ít chuyện bên trên thậm chí dám chống đối hắn có lẽ đạo tổ là xem ở hắn là người tốt phần bên trên mới tha thứ hắn lữ thần châu chỉ có thể suy nghĩ như vậy hắn sau này cũng biết đến công đức nghiệp lực tồn tại tiên đạo là có thể phát giác được này chút trong lúc vô hình mệnh số thiên lao ẩ m mình đầy thương tích tóc rơ r ả y bẩn thiểu lý thương hải bị ném vào trong phòng giam cỏ khô nhào ở trên mặt lại khiến cho hắn cảm giác có chút đau nhức. Hắn chật vật đứng lên, dựa vào ở trên vách tường, h á m ồ m thở dốc. Nhà tù tối tăm, vách tường ẩm ướt. Lý Thương Hải trên đỉnh đầu có một cái cửa sổ nhỏ, phía ngoài lam thiên có tiên hạc thành hàng bay qua, là như vậy duy mỹ. Cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Lý Thương Hải tâm lâm vào trong tuyệt vọng. Khi hắn thấy bản thân sùng bái nhất lữ thần châu đầu nhập vào đạo tổ lúc, hắn liền mất hết can đảm. cảm thấy trên đời này lại không hy vọng cái gọi là công đạo cái gọi là chính nghĩa cũng chỉ là chê cười khí tức của ngươi để cho ta cảm thấy có chút quen thuộc một thanh âm từ đối diện trong phòng giam truyền đến lý thương hải nghe xong như bị xét đánh cả người cứng đờ hắn hoài nghi mình nghe lầm công lực của ngươi rất cao hẳn là cũng đến từ huyền hoàng đại thiên địa đi uy ngươi còn sống không đang ở đối diện trong phòng giam tĩnh tọa mặc bất nghịch nhíu mày hỏi này người sẽ không bị đánh ngốc hả? thật sự là cho thượng giới mất mặt, mạc bất nghịch, lý thương hải run dọng hỏi, hắn đột nhiên leo đến cửa nhà lao trước, hai tay nắm lấy cây gỗ, chăm chú nhìn đối diện phòng giam bên trong chỗ hắc ám. ừm, lý thương hải, ngươi không chết? mạc bất nghịch kinh ngạc kêu lên, hắn đi theo lách mình đi vào cửa nhà lao trước, hai huynh đệ nhìn thấy lẫn nhau, đều là rất đỗi giật mình, trong lòng đã là kinh hỉ, lại tràn ngập hoang mang. bao la mờ mịt đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra hai người chăm miệng một lời hỏi tiếp theo sững s ố t yên lặng vài giây sau hai người nhìn nhau cười to cười đến thoải mái dẫn tới phụ cận trong phòng giam thiên phạm không vừa lòng mấy canh giờ sau hai người ngồi đối diện tại cửa nhà lao trước lý thương hải vẻ mặt vô cùng phức tạp mặc bất nhị cảm khái nói mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là thần võ giới trước v ấ t bỏ cái kia phương hạ giới vũ trụ muốn hủy diệt một trăm phương võ giới chúng sinh đạo tổ là vì cứu bọn họ mà ra tay mà lại thiên đình thiên quy hết sức công bằng nơi này thiên phạm phần lớn đều là thiên binh thổ đ i ệ n sơn thần bị phàm nhân cáo trạng chuyện như vậy tại huyền hoàng đại thiên địa gần như không có khả năng ngươi có thể từng nghe tới tầm thường nhân gia thành công cáo trạng thần võ giới thiên tôn đem thiên tôn lôi xuống ngựa đừng nói thiên tôn võ giới sinh linh đều không thể vạn ngã thần quân bị giam giữ những năm này mạc bất nghịch trôi qua cũng không khổ tu hành sau khi hắn cũng ở đây hiểu thiên đình biến hóa đối thiên đình càng tràn ngập hào cảm chẳng qua là hắn vô pháp quên lý thương hải cái chết bây giờ lý thương hải còn sống mạc bất nghịch đối đạo tổ lớn nhất bất mãn biến mất tự nhiên bắt đầu nói lên lời thật lòng hắn cùng lý thương hải khác biệt trăm vạn võ giả bên trong hắn chỉ để ý lý thương hải lý thương hải cắn răng nói. dù vậy cũng không nên giết hại nhiều như vậy võ giả còn có từ muội mà bất nghịch ngắt lời nói thế lực chi tranh sao có thể không có sát lục chẳng lẽ ngươi lý thương hải đời này liền chưa từng giết người đến mức thường từ ngươi càng là nghĩ nhiều thường tộc căn bản không có bị diệt thường tộc vẫn còn thường từ trước đó còn tới thăm nhìn qua ta cái gì từ muội còn sống lý thương hải t r ừ n g to mắt hỏi hô hấp của hắn cũng bắt đầu rồn dập lên m ạ c bất nghịch trợn trắng mắt nói quả nhiên huynh đệ không có nữ nhân trọng yếu thật sự là làm người đau lòng hắn mặc dù nói như thế nhưng hắn rõ ràng thật cao hứng nụ cười trên mặt không có tan biến qua người ta thường từ đã là thiên đình người mà ngươi là thiên đình tù phạm đừng nghĩ nàng trước hết nghĩ như thế nào biểu hiện sớm ngày ra ngoài dĩ nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục ư ơ n g n g ạ n h vì trong lòng đối thần võ giới quy tắc mù quáng tín nhiệm một mực làm tù nhân chờ lấy thế nào ngày ngươi từ muội nhịn đau đưa ngươi cuối cùng đoạn đường mặc bất nghịch âm dương quái khí mà nói lời nói này x á c thực rất có lực sát thương nghe được lý thương hải thống khổ cực kỳ hoàng hôn bầu trời huyết sắc bão cát tràn ngập giữa thiên địa một mảnh trong hoang mạc tọa lạc lấy một mảnh thôn trang chỉ có không đến mười ở giữa nhà lầu khương t i ề n lâm hạo thiên bình an đang ở trong thôn trang cùng một tên mù mắt lão giả nói chuyện với nhau tên này ánh mắt của lão giả cuốn lấy bẩn cũ vài x á m Quần áo tả tơi, tóc như cỏ khô, cả người gầy như que củi. Nhưng khí thế của hắn nhưng rất mạnh. Ở trước mặt hắn, Khương Tiền ba người không dám lỗ mãng. Vùng cấm địa này từng là hai vị trí cường giả quyết chiến chi địa. Bọn hắn đại chiến vạn năm, khiến cho này mảnh thoát ly võ đạo. Hai bên đồng quy vu tận về sau, oán khí khó tiêu. Kẻ đến sau trở ra rất khó lại trốn tới. Dần già, liền trở thành ba ngàn thiên địa bên trong làm người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt địa. lão g i ả dùng một loại khương tiền ba người khó hiểu ngữ khí cảm khái khương tiền tò mò hỏi đã là tuyệt địa vì sao ngài không chịu rời đi này mảnh thôn trang cũng chỉ có lão g i ả một người quả thực quỷ dị bất quá vị lão g i ả này từng đã cứu ngộ nhập nơi này thiên quân cho nên thiên đình đối với hắn có hảo cảm không có như vậy đề phòng lão g i ả hồi đáp ta tự có của ta mệnh sổ cũng không phải là vì thủ hộ cái gì hoặc là cảnh cáo người nào ta nói cho các ngươi biết chẳng qua là tùy ý mà làm. thật muốn đi vào sông sáo, dựa vào ngôn ngữ của ta là rất khó khuyên can, liền như là các ngươi ba vị hạ quyết tâm muốn đi vào. nghe vậy, lâm hạo thiên cười hắc hắc nói, lão tiền bối, ngài xem người thật chuẩn, vậy ngài cảm thấy chúng ta có thể toàn thân trở ra sao? có người có thể, có người không thể. lão giả câu nói này lệnh lâm hạo thiên, khương tiền nhíu mày. này có thể so với bọn hắn toàn bộ đều phải chết kết luận càng làm bọn hắn hơn lo lắng ba người đều lâm vào trong trầm mặc bình an thì không đợi được kiên nhẫn nói đi vào đi vào lão già nhìn c h ằ m c h ằ m bình an nói những cái kia vốn nên chết người lại sống sót những cái kia vốn nên tan biến đổ vật lại tiếp tục tồn tại từ nơi sâu xa tự có thiên số mưu toan cùng thiên số chống lại cuối cùng rồi sẽ vạn kiếp bất phục khương tiền chân mày nhíu chặt hơn cắn răng nói xin tiền bối chỉ rõ. Ta cũng không hiểu thiên số, ta cũng thân ở vạn kiếp bất phục bên trong. Các ngươi đi thôi. Lão già lắc đầu, sau đó run run rẩy rẩy đứng dậy, đi vào bên cạnh một gian cũ nát phòng ốc bên trong. Lâm Hạo Thiên đứng dậy nói, bằng không một mình ta đi vào đi. Chớ nhìn hắn bình thường cả lơ p h ấ t phơ, có thể lão giả lời nói nhắc nhở hắn, hắn cũng không nguyện trông thấy huynh đệ chết tại trước mắt mình. Khương Tiền đứng dậy theo nói. vậy liền nhường Bình An lưu lại hai chúng ta đi đi đi Bình An gặp bọn họ đứng dậy lập tức v ấ n khởi hắn thả người nhảy lên hướng phía chân trời bay đi Lâm Hạo Thiên Khương Tiển quá sợ hãi vội vàng đuổi theo l a Thần Châu gia nhập Thiên Đình năm thứ năm Thiên Đình nhiều hơn một tòa trảm tội đài Khương Trường Sinh đem trảm tội đài cùng phong thần bảng khí vận buộc chung một chỗ giao phó một vị thần chức có được chuyên môn vận dụng trảm tội đài thần quyền c h ả m tội đài xuất hiện lệnh thiên đình bầu không khí nhiều hơn một phần khẩn trương trước đó hình phạt ít nhất còn có chuyển cơ nhưng lên chạm tội đài cái kia chính là lại không chuyển thế cơ hội hình thần câu diệt tin tức tại thần du đại thiên địa truyền ra viêm chủ biết được việc này âm thầm kinh hãi luôn cảm thấy chạm tội đài là vì hắn mà đứng hắn khuyên bảo chính mình về sau không thể lại làm ác nhất định phải làm việc thiện tích đức không chỉ là hắn những cái kia trong lòng hổ thẹn tín đồ đều tại khuyên bảo chính mình cũng không thể bị đẩy lên trảm tội đài. trảm tội đài sau khi bố trí kỹ lưỡng. khương trường sinh lần nữa bế quan, trùng kích đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 12. một năm này, khương tử ngọc an bài một nhóm tiên thần tiến đến bái phòng linh pháp đại thiên địa. lữ thần châu cũng hộ tống mà đi. có này tôn cường giả đồng hành, nhưng tiên thần nhóm càng có niềm tin. dù sao bọn hắn đối mặt là không biết lực lượng cùng thiên địa. lữ thần châu thiên thuyền cũng đã xung công, trở thành thiên đình thiên thuyền. tốc độ không kém hơn tề thiên vân hải một ngày này trong thiên lao cửa nhà lao mở ra mạc bất nghịch đi tới hắn đứng tại thiên binh bên cạnh đối vẫn bị giam giữ lấy lý thương hải cười nói huynh đệ ta đi ra ngoài trước ta có thể được đi nhìn một cái lữ thần châu hiện tại chúng ta đều là thiên binh đồng cấp ha ha nhìn xem mạc bất nghịch cái kia cao hứng bộ dáng lý thương hải đã tức giận lại cao hứng d ù m cho hắn ít nhất hắn còn sống huynh đệ ta chờ ngươi ở ngoài, ngươi có thể được thật tốt cải tạo, chớ có cố chấp. Mặc bất n g h ị p h ấ t p h ấ t tay, đi theo thiên binh rời đi. Lý Thương Hải tâm tình thì trở nên phức tạp, hắn cũng nghĩ ra đi, nhưng đạo tổ đồ sát nhiều như vậy võ giả, khiến cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn là khát vọng tình yêu, nhưng hắn trong lòng có chính nghĩa của mình, sẽ không bị nữ nhân tả hữu. Có lẽ ta cũng nên bình tĩnh ngẫm lại. Lý Thương Hải yên lặng nghĩ đến, đạo tổ có lỗi, thần võ giới liền không có sai à? có thể nếu là không có đạo tổ ai có thể t r ừ n g trị thần võ dưới những cái kia sai lầm hắn càng nghĩ càng bao la mờ mịt hắn bắt đầu tĩnh tọa luyện công tu luyện lữ thần châu truyền thụ cho thần bí tuyệt học này công năng khiến cho hắn ít đi chỗ đó sao nhiều suốt ruột một bên khác l ă n g tiêu bảo điện bên trong khương tử ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên điện trần lễ trầm giọng nói cha nhất định phải tìm tới bọn hắn trần lễ hồi đáp Đế sương đại nguyên soái đã tiến đến, b ề hạ chớ hoàng sợ, chớ hoàng sợ, làm sao có thể? Bình an khí vận đã tan biến, nhưng khương tiền lâm hạo thiên khí vận vẫn còn, ngươi có thể hiểu rõ điều này có ý vị gì? Khương tử ngọc tức giận nói, nghe được trần lễ mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 399 vô lực hồi thiên, đại k i ế p tai họa ngầm. Bình an mặc dù ngu dại, nhưng hắn là chấm phụ thân đại đệ tử đối đại cảnh. thiên cảnh đều có không thể quên công lao hắn nếu là r a khương tử ngọc vừa nói một bên nỗ lực bình phục cảm xúc việc quan hệ bình an hắn thật vô cùng hoảng dù sao cũng là hắn đồng ý bình an đi mạo hiểm trần lễ dương mắt nói bệ hạ ngài đều có thể cảm nhận được hắn khí vận tan biến đạo tổ há có thể không biết nếu đạo tổ không có hỏi thăm ngài nói rõ hắn tự có giải quyết chi pháp cái kia viễn cổ cứng địa quá mức nguy hiểm nếu là tùy tiện điều động càng nhiều tiên thần tiến đến ngày đó đ ì n h tổn thất càng lớn hơn tốt nhất chờ khương tiền lâm hạo thiên sau khi ra ngoài lại tính toán sau có lẽ tình huống cùng chúng ta dự đoán hoàn toàn tương phản nghe vậy khương tử ngọc sắc mặt hòa hoãn hắn liền là quá gấp không có ngày xưa chấn định hắn sở dĩ vội như vậy cũng là bởi vì bình an đặc thù hắn khi còn bé liền nghe mộ linh lạc nhắc qua hết thảy hậu bối bên trong phụ thân hắn để ý nhất chính là bình an chỉ vì bình an vĩnh viễn chưa trưởng thành. Mặc dù bình an sẽ rất ít đi quấy ầ à y khương trường sinh, nhưng khương tử ngọc một mực ghi nhớ lời của mẫu thân. Không được, c h ẫ m đến tự mình đi một chuyến. Khương tử ngọc đứng dậy, tan biến tại lăng tiêu bảo điện bên trong. Trần lễ lắc đầu cười khổ đi theo quay người rời đi. Tử tiêu cung bên trong, khương tử ngọc quỳ gối khương trường sinh trước mặt, cái chán t h i ế p trên mặt đất không có chút nào thiên đế phong phạm. Bạch kỳ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. tầm mắt tại khương trường sinh khương tử ngọc thân bên trên qua lại chuyển động không dám mở miệng bình thường nàng có khả năng vung khoa pha trò nhưng bây giờ liên quan đến bình an an nguy nàng không dám mở miệng nói khương trường sinh mở mắt nói việc này ta đã biết được đi xuống đi người đều có mệnh bình an lựa chọn không phải ngươi là khương tiền khương tử ngọc ngẩng đầu muốn nói lại thôi đừng diễn mau cút khương trường sinh tức giận nói Khương Tử Ngọc gặp hắn còn có thể nói chuyện như vậy, nói rõ Bình An vô sự. Lúc này thở dài một hơi, sau đó hành lễ rời đi. Đã i hắn rời đi, Bạch Kỳ tò mò hỏi Bình An tình huống như thế nào, vì sao khí vận sẽ đoạn. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói, trên đời này luôn có áp đảo khí vận phía trên l ự c lượng. Hắn đi theo Thần Du Thiên Ngoại, ý thức hướng phía Bình An luôn hồi ấn ký truy tung mà đi. Bình An trên người có hắn đại đạo hóa hình sợi tóc, cũng không có kích khởi. lại thêm luân hồi ấn ký không có tan biến cho nên hắn không có đ ể ý. bất quá nếu khương tử ngọc đều tới hắn vẫn là quyết định đi xem một chút. liền khương tử ngọc đều như thế hoàng khương tiền hai người khẳng định càng hoàng ba người luân hồi ấn ký cũng không có đợi tại cùng một chỗ ba người chỗ cấm địa thiên địa ở vào huyền hoàng đại thiên địa một chỗ khác đ ị a cùng côn lôn giới cách toàn bộ huyền hoàng đại thiên địa đợi khương trường sinh ý thức được đi vào phiến thiên địa này lúc hắn đầu tiên là truy tìm khương tiền lâm hạo thiên mà đi. giờ phút này hai người đang quỳ gối một tòa tàn phá trong thôn trang bọn hắn đối mặt phòng cửa đóng kín không có người ra tới hai người đã quỳ rất lâu khương trường sinh ý thức nhìn về phía bên trong nhà gỗ bên trong có một lão g i ả đang ở vận công trước mặt nổi lơ lửng rất nhiều quỷ dị phù văn quang thải chui giạt tựa hồ tại t h ô i diễn cái gì hắn không còn lưu lại hướng phía cấm địa bay đi vừa tiến vào cấm địa hắn liền cảm nhận được rất nhiều hỗn loạn bạo động quy tắc chi lực liền võ đạo linh khí cũng tràn ngập cực hạn oán khí nếu là hấp thu quá nhiều rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma không hồ là cấm điện quả thật có chút đồ vật khương trường sinh còn là lần đầu tiên đi vào chỗ như vậy cái kia oán khí ngút trời tuyệt không phải nguyên đạo võ tôn có thể bằng nơi này tất nhiên cất giấu siêu việt nguyên đạo võ tôn khủng bố vong hồn ý thức của hắn không bị ảnh hưởng tự do xuyên qua nơi này không gian quy tắc hỗn loạn kẻ xông vào rất dễ dàng mất phương hướng lại thêm cái kia tràn ngập thiên địa oán khí đợi ở chỗ này thời gian lâu dài dễ dàng sinh ra ảo giác cũng không lâu lắm khương trường sinh tìm tới bình an cấm địa bên trong có rất nhiều thời không loạn lưu bình an liền ở trong đó một chỗ giấu ở sâu tầng không gian bên trong ý thức của hắn chui vào cái kia mảnh thời không loạn lưu bên trong hắn thấy được bình an tiểu tử này đang cuộn thành một đoàn như là thai nhi trạng thái quanh thân bao quanh từng sợi kỳ dị lược lược liền khương trường sinh cũng không phân rõ đây là gì quy tắc chi lực lạnh lạnh bình an phát ra thanh âm yếu ớt thân thể hơi hơi run rẩy khương trường sinh cẩn thận cảm thụ cỗ lực lượng này không nói ra được âm lãnh liền ý thức của hắn đều cảm giác lạnh kéo dài như thế bình an sợ là rất khó chịu đựng được bất quá cỗ lực lượng này rõ ràng tại cải tạo bình an thân thể có lẽ còn có thể sau khi thành tiên khương trường sinh đã từng muốn giúp bình an chữa cho tốt linh trí nhưng không thành công hắn chỉ có thể ký thác tại thái thượng đan đạo phía trên xác thực có tương quan tiên đan chỉ là dược liệu rất khó tìm đến khương trường sinh lúc này thu hồi ý thức đợi ý thức của hắn trở lại bản tôn trong cơ thể hắn lập tức phân ra một tôn phân thân trước đi trợ giúp bình an phân thân dùng bất luận cái gì người không phát hiện được tốc độ chui vào vạn giới môn bên trong đi vào bên trong vùng thế giới kia không có dừng lại thẳng đến bình an mà đi một bên khác c ố nát trong thôn trang cửa phòng đẩy ra, mù mắt lão g i ả chậm rãi đi ra. Khương Tiền hai người liền vội ngẩng đầu. mù mắt lão g i ả phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi lắc đầu nói: thiên số đã tới, vô lực hồi thiên. nghe vậy, Lâm Hạo Thiên đằng địa một thoáng đứng lên, mắng: cái gì thiên số, cũng là nói bậy. Khương Tiền, chúng ta đi, đi tìm tiền bối, hà tất ở đây lãng phí thời gian. Khương Tiền bỏ qua hắn, nhìn chăm c h ằ m lão g i ả cắn răng nói: tiền bối. Ngài có thể cứu chúng ta ra. Tất nhiên có biện pháp cứu hắn. Xin ngài lại ra tay, ta nhất định báo đáp ngài, dù cho là đi chết. Lão già thở dài nói: cứu các ngươi, chẳng qua là các ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Lâm Hạo Thiên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này đại địa cự chiến, một cỗ cuồn cuộn khí tức theo cấm phương hướng truyền đến, bão cát loạn vũ, kinh thiên động địa. Lão già quay đầu nhìn lại, hắn bỗng nhiên đem che mắt vải giật xuống đến. lộ ra không có con ngươi t r á i đen hốc mắt dị thường khiếp người chỉ thấy hốc mắt của hắn bên trong vậy mà ngưng tụ ra hai khỏa con ngươi màu đỏ ngòm khương tiển lâm hạo thiên chú ý tới dị thường của hắn cả kinh lập tức l u i lại cùng hắn giữ một khoảng cách này hai khỏa con ngươi mang cho bọn hắn một loại khó tả âm lãnh cảm giác áp bách làm sao có thể lão g i ả kinh hô một tiếng đi theo tan biến tại tại chỗ lâm hạo thiên kinh ngạc hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì thấy Khương Tiền nghĩ theo sau, hắn liền vội vàng kéo Khương Tiền nói: Ngươi ta lực lượng căn bản cứu không được bình an, ngươi trở về tìm tiền bối, ta đuổi theo. Muốn đi cũng là chớ h ồ nháo. Nghe ta Lâm Hạo Thiên Bá đạo nói ra, đẩy Khương Tiền một thanh, sau đó một mình bay về phía cấm địa. Khương Tiền cắn răng, lập tức hướng phía vạn giới môn phương hướng bay đi. Thời không loạn lưu bên trong, l ó n g l á n h v ệ t sáng màu vàng. Khương Trường Sinh phân thân đang ở hướng Bình An quán thâu pháp lực, hắn phát hiện mình p h á p lực vô phát đem Bình An lôi ra ngoài, cái kia thần bí quy tắc lực lượng cường đại dị thường, hắn chỉ có thể cách dùng lực trợ giúp Bình An thoải mái hơn tiếp nhận cỗ lực lượng này, vừa vặn cỗ lực lượng này tại cải tạo Bình An, chẳng qua là Bình An không chịu nổi, nương theo lấy pháp lực ra trì, Bình An cảm nhận được ấm áp, không nữa run rẩy, hắn chật vật mở mắt thấy được một đạo quen thuộc mà thân ảnh mơ hồ, hắn lộ ra nụ cười. Ngô Ngư cười nói, sư sư, Khương Trường Sinh như dĩ vãng vỗ vỗ đầu của hắn, khiến cho hắn nhắm mắt, an tâm chờ đợi. Dừng tay, một đạo hét to tiếng truyền đến, chỉ thấy mù mắt lão già xuất hiện tại cách đó không xa trong bóng tối, hai mắt đỏ như máu, như lệ quỷ, tinh dị đáng sợ. Khương Trường Sinh không để ý đến hắn, mù mắt lão già tức giận nói, người đây là tại chống cự thiên số, sẽ dẫn tới hạo kiếp, mau dừng tay. hắn đưa tay chuộc về phía khương trường sinh, sụp sôi lực lượng bùng nổ. đây là một cỗ không phải võ nguyên đặc thù lực lượng có thể va chạm tại khương trường sinh trên thân liền tan rã. lăn đi, lại ra tay, ta liền không khách khí. khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở cái này người đã giúp thiên đình, hắn cũng sẽ không chịu đựng tập kích của đối phương. mù mắt lão g i ả trong lòng kinh hãi, vừa rồi một trưởng kia nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa thiên số lực lượng. vậy mà không làm gì được đối phương. ngươi là ai? chẳng lẽ ngươi chính là núi dựa của hắn, là thiên đình vị kia đạo tổ? vì sao muốn cứu vốn nên bỏ mình người, còn dẫn đầu hắn đi đến một bước này? mù mắt lão giả cắn răng hỏi, trong lời nói tràn ngập kiêng kỵ. trước đó nghe nói thiên đình đạo tổ thần thông quảng đại, hắn không để ở trong lòng không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như thế. k h ô n g trường sinh đưa lưng về phía hắn, nói: không sai, ta chính là sư phụ hắn, ta phải cứu hắn. người nào cũng không quản được. mù mắt lão giả yên lặng, không trường sinh trên người lóng lánh vệt sáng màu vàng tại trên mặt hắn, đem ánh mắt của hắn biến hóa dọi sáng ra tới. ngươi có biết, ngươi tiếp tục như vậy sẽ sáng tạo ra hậu quả như thế nào? ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi vô pháp gánh chịu. mù mắt lão giả chậm rãi mở miệng nói, trong lời nói tràn ngập thống khổ. thấy không trường sinh không trả lời, hắn liền phối hợp nói tiếp, nói trước đây thật lâu, ta giống như ngươi. cứu được vốn nên chết người, còn trợ hắn trưởng thành, về sau dẫn tới võ đạo đại kiếp, ba ngàn thiên địa kịch biến, mà ta bị vĩnh viễn cầm tù ở đây, không thể rời đi phiến thiên địa này. hắn căm t h ủ thiên số, muốn cầu hủy diệt thiên địa vạn vật, hủy diệt hết thầy. hắn muốn làm thiên số, sáng tạo thuộc về mình hết thầy, đều là lỗi của ta. nói đến chỗ này, hắn ánh mắt trở nên kiên định, tay phải chậm rãi nâng lên, hai ngón đặt tại giữa mi tâm, hai khỏa mắt đỏ bắn ra dọa người sát ý. Ngươi không rõ ràng làm như vậy, đại giới ta cũng hiểu biết không cải biến được ý chí của ngươi đã như vậy, vậy chỉ có thể ngọc thạch câu phần vì chúng sinh xóa đi một cọc đại k i ế p tai họa ngầm mù mắt bộ mặt của ông lão trở nên dữ tợn trong đôi mắt tiêu tán ra đáng sợ huyết khí quanh mình không gian như là vòng xoáy vặn vẹo một cỗ dị thường khí thế đáng sợ bùng nổ một vệt sáng xuyên thủng mù mắt lão già lồng ngực nhanh đến hắn không kịp phản ứng hắn t r ừ n g to mắt nhìn lại. chỉ thấy khương trường sinh duy trì thi triển trần gia khí chỉ tư thế mồm mắt lão giả sắc mặt kịch biến lập tức dừng lại tại chỗ tĩnh tọa vận công chống cự trong cơ thể bá đạo pháp lực pháp lực ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá khiến cho hắn ngưng tụ tập cùng một chỗ lực lượng tán loạn cũng may hắn đủ mạnh cũng không có trực tiếp mất đi đối thân thể lực khống chế khương trường sinh lần nữa bắn ra tam chỉ điểm tại m ồ a mắt lão giả ba khu huyệt đạo bên trên này ba khu huyệt đạo chính là mù mắt lão g i ả lực lượng hội tụ chỗ làm xong tất cả những thứ này hắn liền chuyên tâm trợ giúp bình an mù mắt lão g i ả toàn thân run rẩy trong lòng kinh hãi đây là cái gì lực lượng làm sao có thể s u t tan thiên số vô luận hắn như thế nào vận công cũng không cách nào tụ tập trong cơ thể đặc thù lực lượng chương 400, kim cô chú thiên kiêu cuộc chiến dãy núi ở giữa lâm hạo thiên nhìn c h u n g quanh khắp núi khắp đồng đều là huyết sắc bão cát trên không treo lấy từng cái lớn nhỏ không đều khí lưu vòng xoáy hắn đi theo mồm mắt lão giả tiến vào cấm địa về sau liền cùng mất đi căn bản tìm không thấy đối phương đi nơi nào liền cùng lúc trước bình an mất tích đáng chết nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì lâm hạo thiên trong lòng nổi nóng nổi giận mắng chân phải dẫn một cái chân khí bùng nổ quét ngang bát phương chấn động bốn phương tám hướng sơn nhạc trên không khí lưu vòng xoáy đi theo vạn vẹo cũng không có bị s ô t tan. hắn nỗ lực bình phục tâm tình, cẩn thận cảm thụ chung quanh không tầm thường chỗ. một lát sau, một đám thân ảnh cực tốc bay tới, cầm đầu chính là thiên đỉnh đại nguyên soái đế xương, đi theo phía sau đều là thiên tướng, tinh quân, bọn hắn cấp tốc rơi vào lâm hạo thiên trước mặt, hỏi thăm tình huống. lâm hạo thiên không có giấu giếm, đế xương nghe xong nhíu mày, sau đó an bài t i ê n thần nhóm tản ra, quan sát tỉ mỉ. đừng lo lắng. Trần Thiên Quân đã đi tìm bệ hạ, bệ hạ tất nhiên sẽ đi tìm đạo tổ. Đế x ư ơ n g An ủi, hắn hết sức tán thưởng Lâm Hạo Thiên ba người. Từ khi vạn giới môn sau khi xuất hiện, ba người này vì thiên đình nhiều lần kiến công cực khổ, nơi nguy hiểm hơn nữa, bọn hắn cũng dám sông. Thanh danh của bọn hắn tại thiên đình lưu truyền rộng rãi. Lâm Hạo Thiên gật đầu, chẳng qua là vẫn không yên lòng. Tử Tiêu Cung trước Hương Tiền quỳ gối trước cổng chính, thần sắc hắn lo lắng, tốc độ cao nói ra bình an tao ngộ. hy vọng gia gia có thể ra tay nhưng mà hắn không có đạt được khương trường sinh trả lời cái này khiến hắn tâm chìm vào đáy cốc đại môn mở ra một đạo t h ư ớ t tha thân ảnh đi ra chính là sau khi hóa hình bạch kỳ nàng đi vào khương tiền trước mặt che miệng cười nói tốt đừng lo lắng chủ nhân đã sớm ra tay rồi khương tiền động d u n g nghĩ đến trước đó cảm nhận được cuồn cuộn khí tức chẳng lẽ là gia gia hắn như chút được gánh nặng trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán bạch kỳ nói thiết sông sáo là chuyện tốt nhưng nhất định phải lượng sức mà đi không thể lỗ mãng chủ nhân không có khả năng mỗi lần đều có thể kịp thời chạy tới khương tiền nụ cười tan biến đi theo lộ ra vẻ xấu hổ hắn đứng dậy hướng bạch kỳ k h o m lưng hành lễ chắp tay nói ta hiểu được cùng một chỗ đi xuống đi vừa vặn ta muốn đi thất trọng thiên bạch kỳ cười nói khương tiền gật đầu hai người cùng nhau nhảy xuống đám mây thời không loạn lưu bên trong mù mắt lão g i ả còn tại chật vật g á n g chống đỡ lấy hắn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không cách nào triệt tiêu trong cơ thể lực lượng đáng sợ bình an được sự giúp đỡ của khương trường sinh thân thể cùng cái kia cỗ thần bí quy tắc chi lực đang ở dung hợp hắn thân thể đã tại sinh ra chất biến khương trường sinh quan tâm nhất vẫn là bình an có thể hay không khôi phục linh trí tiên thiên thiếu hụt trở thành một cái bình thường người thời gian từng giây từng phút trôi qua Mù mắt lão giả cuối cùng từ bỏ. Hắn phát hiện khi hắn không vận công lúc, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ ngược lại yên tĩnh xuống. Cái này người đối võ nguyên khống chế vậy mà đi đến trình độ như vậy không đúng. Đây cũng không phải là võ nguyên. Hắn không là võ giả. Mù mắt lão giả trong mắt hai khỏa mắt đỏ tan biến, khôi phục thành t r á i đen mắt hố. Hắn yên lặng chờ đợi. Không biết đi qua bao lâu. Khương Trường Sinh cuối cùng dừng tay. Bình An đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn xoay người lại đến mù mắt trước mặt lão g i ả nói: "Ván đã đóng thuyền, khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt." Hắn bắt lấy mù mắt lão g i ả đem hắn ném ra bên ngoài, đồng thời c h u y ể n âm cho trong cấm địa thiên đình mọi người để bọn hắn thối lui. Bình An còn cần nhất đoạn năm tháng dài đằng đẵng mới có thể thức tỉnh, mà Khương Trường Sinh phân thân chuẩn bị một mực chờ đợi ở đây, phân thân p h á p lực còn hết sức r ồ i d à o giúp Bình An căn bản không có tiêu hao nhiều ít pháp lực. hắn cũng không sợ mù mắt lão giả mật báo tên này nhân quả đã cùng cấm địa trái bao vô pháp rời đi phiến thiên địa này mà phiến thiên địa này cũng không thuộc về võ đạo đưa tiến mù mắt lão giả về sau khương trường sinh phân thân ngồi tĩnh tọa ở bình an trước mặt nhắm mắt chờ đợi tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đang ở truyền thừa sinh tồn ban thường trí nhớ trước mắt hắn còn mang theo vậy được nhắc nhở thừa thiên 217 năm phóng t r ụ c chi linh nghe thái sơ tập kích n g ư ơ i đại đệ tử bình an ngươi kịp thời ra tay chặt đất một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tu tiên chú pháp kim cô chú kim cô chú tên đối với kiếp trước đến từ hoa hà khương trường sinh mà nói có thể nói là như s ấ m b ê n tai hoa hà đệ nhất thần thoại anh hùng tôn ngộ không liền là khuất phục tại bồ này pháp phía dưới đợi khương trường sinh truyền thừa kết thúc hắn liền bắt đầu tu luyện kim cô chú căn cứ truyền thừa trí nhớ kim cô chú siết chặt vòng chính là pháp lực chỗ ngưng tụ nếu là có tốt hơn tài liệu chói buộc lực sẽ càng mạnh. Mặc dù khương trường sinh tạm thời không cần đến kim cô chú, nhưng sớm nắm giữ, về sau nói không trường sẽ phát huy được tác dụng nghệ nhiều không ép thân. Sau mấy tháng, không trường sinh sơ bộ nắm giữ kim cô chú, hắn cũng không có tiến hành tu luyện, mà là đi vào thiên hà phía trên, nhìn về phía ngồi thiên nguyên thần phôi. Hắn đã sớm đối thiên nguyên thần phôi thiên đạo thạch cảm thấy hứng thú. Thiên nguyên phôi thạch chẳng qua là cung cấp thân thể, thiên đạo thạch là phục chế cường giả năng lực then chốt. mặc dù này tôn thiên nguyên thần phôi cùng hắn không thể so sánh nhưng sức chiến đấu vẫn là rất mạnh lữ thần châu đang cùng theo thiên đình chấp hành nhiệm vụ thiên nguyên thần phôi thì một mực đợi tại thiên hà phía trên an tĩnh luyện công thiên nguyên thần phôi tuy bị lữ thần châu nắm trong tay không có độc lập linh trí nhưng nó vậy mà có được tu luyện bản năng ý vị này thiên nguyên thần phôi còn có thể không ngừng mạnh lên thần niệm thăm dò vào thiên nguyên thần phôi trong cơ thể thiên nguyên thần phôi khẽ run lên Đen k ị khương mặt bên trong bắn ra một đôi đáng sợ tầm mắt rất nhanh lại u ám xuống. Thiên nguyên thần phôi do lữ thần châu tưởng tượng mà thành, bất quá lữ thần châu chưa từng thấy qua khương trường sinh hình dáng, cho nên thiên nguyên thần phôi không có khuôn mặt, chẳng qua là đen kịt một màu. Thật lâu, khương trường sinh thu hồi thần niệm trở lại tử tiêu cung bên trong. Thiên đạo thạch tạo hóa chi lực. Khương trường sinh nói một mình, thiên nguyên thần phôi đã không có thiên đạo thạch, nhưng có một cỗ ấm áp quy tắc chi lực. so với hắn gặp phải hết thảy quy tắc chi lực đều phải ôn hòa. Hắn hoài nghi thiên đạo thạch liền là tạo hóa quy tắc thành. Như thế nào tạo hóa? Tức là sáng tạo diễn hóa, là hết thảy tồn tại căn cơ. Nếu như thật sự là tạo hóa quy tắc, cái kia thiên đạo thạch năng hoàn thành nguyện vọng liền không có như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Tạo hóa chi lực vốn là sáng tạo lực lượng. Dùng khương trường sinh trước mắt đạo hạnh còn chưa đủ để lĩnh hội bậc này càng thâm quy tắc chi lực. trước mắt hắn chẳng qua là có thể nhìn trộm quy tắc c h i l ự c khương trường sinh cũng là không có có thất vọng mà là tiếp tục tu luyện năm tháng giằng r ặ c có nhiều thời gian lĩnh hội quy tắc lại lớn lên nhân sinh như không mục tiêu sẽ chỉ buồn tẻ không thú vị vội vàng 42 n ă m đi qua đi xa linh pháp đại thiên địa thiên đình thiên thuyền cuối cùng tới mục đích cầm đầu là thiên quân bạch tôn lữ thần châu nhìn xem bạch tôn đem một cây sợi tóc thu vào trong lòng hắn âm thầm tò mò hắn là như thế nào tìm được linh phát đại thiên địa sợi tóc kia lại là lai lịch ra sao dọc theo con đường này do bạch tôn chỉ đường cơ hồ không có thay đổi hướng đi nhường lữ thần châu rất đổi kỳ lạ hư không vô tận rất dễ lạc đường mạnh như thần võ giới cũng không thể hoàn toàn nắm giữ hướng đi trí nhớ tại hư không vô tận là vô dụng chỉ cần tại hư không vô tận ở lâu rất dễ dàng mất phương hướng hắn không dám hỏi nhiều chỉ có thể cho rằng là đạo tổ thủ đoạn Thiên thuyền xuyên qua tầng tầng biển mây, một tòa tản ra hào quang vĩ ngạn đại thiên địa hiển lộ tại tiên thần nhóm trong mắt. Một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, chính là trước đó bị Khương Trường Sinh ngăn lại Cố Trần. Cố Trần rơi vào thiên thuyền bên trên, đối mọi người chắp tay cười nói: Tại hạ Cố Trần, đại biểu Linh Phát Thần tôn đến đây tiếp đãi chư vị. Tại hạ có thể là chờ thiên đình đợi rất lâu. Đã nhiều năm như vậy, đạo tổ không cùng bọn hắn liên hệ, cũng không có điều động người đến đây. để bọn hắn dùng v ì đạo tổ là cố ý kéo dài. Bọn hắn đang đang do dự muốn hay không lại bái phòng côn lôn giới cũng may người của thiên đình rốt cuộc đã đến. Tại h à thiên đình thiên quân bạch hành lộ đại biểu thiên đình đến đây cùng linh pháp đại thiên địa kết minh bạch tôn hành lễ cười nói thấy đối phương thái độ không sai hắn trong lòng áp lực giảm bớt dù sao bọn hắn đối mặt là không biết thiên địa cố trần bắt đầu cùng bạch tôn bắt chuyện tịnh chỉ sáng hướng đi nói chuyện với nhau quá trình bên trong. Cố Trần lực chú ý một mực đặt ở lữ thần châu trên thân. Lữ thần châu chính là thực sự nguyên đạo võ tôn, cảm giác áp bách cực cường. Không nghĩ tới tân sinh đại đạo bên trong lại có mạnh như thế người. Cố Trần trong lòng chua chua. Thiên thuyền tiến vào linh pháp đại thiên địa, thấy được rất nhiều kỳ quan, t ỉ như từng mảnh từng mảnh treo ở trên không trung thác nước, do đám mây chiếu nghiêng xuống, trắng lệ vô song. Còn có rất nhiều phong linh dùng gió hình thành khí lưu chi linh ở trên vòm trời tùy ý nhảy múa. linh pháp đại thiên địa so thiên đ ỉ n h tiên thần nhóm trong dự đoán còn tươi đẹp hơn, tựa hồ là một chốn cực lạc. Thái sử trường sách đứng tại lữ thần châu bên cạnh, cảm khái nói: không nghĩ tới hư không vô tận bên trong cũng có tốt đẹp như thế địa phương, chỗ như vậy mặc dù tại huyền hoàng đại thiên địa cũng ít thấy. đó là tự nhiên, hư không cuồn cuộn vô biên vô hạn. võ đạo tuy là chính thống, nhưng chỉ là tồn tại ở huyền hoàng đại thiên địa. trên thực tế, 3.000 thiên địa vốn là k h u y ế h trương tới, đã từng võ đạo. chẳng qua là một vùng thế giới nhỏ đang phát triển quá trình bên trong không ngừng khuếch trương, này mới có hôm nay võ đạo thần võ giới đã có mấy trăm vạn năm không có khuếch trương, có lẽ cái này là võ đạo cực hạn. lữ thần châu bình tĩnh nói ra hắn tâm tính chuyển biến đến rất nhanh, đã bắt đầu khinh thường võ đạo, nhận định côn lôn giới sẽ thay thế huyền hoàng đại thiên địa, thiên đình sẽ thay thế thần võ giới, thành lập mới thanh thế. võ đạo vốn là lật đổ cổ thuật thống trị, dựa vào cái gì liền sẽ không bị lực lượng mới lật đổ. nói theo một ý nghĩa nào đó nhân gian vận triều chính là thần võ giới chiếu chiếu chẳng qua là thần võ giới tồn tại thời gian quá dài dài đến để cho người ta cảm giác đến bọn hắn liền là thiên liền nên nắm giữ hết thảy không sai huyền hoàng đại thiên địa đối với hư không vô tận mà nói cũng không tính lớn chúng ta đã phát hiện rất nhiều thiên địa liền bừa bãi tàn phá huyền hoàng đại thiên địa cựu cổ giáo tại hư không vô tận cũng có chính mình thiên địa võ đạo tận thế sắp tới cố trần cười nói ngử khí tràn ngập tự tin. Lữ Thần Châu giống như cười mà không phải cười mà hỏi, người nào có thể thay thế võ đạo? Cố Trần nhìn về phía hắn, nói: đó là nói sau, tại lật đổ thống trị lực lượng trước, chúng ta không nên cân nhắc những vấn đề kia. Có lẽ tương lai còn có thể có cùng tồn tại chi phát, cùng tồn tại chi phát. Lữ Thần Châu cười không nói, không lên tiếng nữa. Bạch Tôn lập tức nói sang chuyện khác, hỏi thăm Linh Pháp Đại Thiên Địa tình huống. hắn nghĩ muốn hiểu rõ linh pháp quyền lực kết cấu nói chuyện với nhau một hồi sau cố trần cười nói nếu là lần đầu tiên tiếp xúc không bằng so tài hiểu một phiên chiến đấu mới là nhất trực quan biểu hiện không biết trong các ngươi có không thiên k i ê u